Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od chương hai 20. Có thai. Sau khi lưu luyến không rời lâm tam tư. Hoác rực sáng sớm liền ra cửa đi hành lễ với đương kim hoàng thượng. Lính mệnh xong liền cùng quân binh lao ra biên cương. Lâm tam tư cả đêm ngủ không ngon giấc Đến khi Hà Tất Kỳ đến nói cho nàng biết là Điện Hạ đã bình an ra khỏi thành, nàng vẫn lo lắng không thôi cơm cũng không muốn ăn, nằm xuống giường mơ mơ màng màng thiếp đi. Tiểu thư, tiểu thư. Giọng nói quen thuộc khiến Lâm Tam Tư ngồi bật dậy, không dám tin nhìn người đang quỳ trên đất do dự mở miệng hỏi. Bách Hợp. Là em tiểu thư. Bách Hợp sớm đã nước mắt ràn rùa. Hai chân quỳ xuống di chuyển tới cạnh giường, nhào vào ôm đùi lâm tam tư, nói. Tiểu thư, người chịu khổ rồi. Lâm tam tư vẫn ngỡ như đang nằm mơ, liền dùng sức nhéo mạnh vào đùi cơn đau truyền tới nói cho nàng biết đây không phải là mộng. Bách hợp, ta vẫn đang ở phủ thái tử à? Dạ. Bách hợp ngừng khóc, nói. Thái tử điện hạ sai người tìm được nô tỳ nên nô tỳ lúc này mới có thể vào phủ hầu hạ tiểu thư. Nghe lời bách hợp nói, lâm tam tư mới biết thì ra lời điện hạ nói hôm đó không phải là đùa, chàng quả nhiên đã tìm được bách hợp, là người trước kia hầu hạ nàng ở lâm phủ. Nghĩ tới đây trong lòng lâm tam tư lại vô cùng đau xót, hiện tại muốn đến trước mặt chàng nói tiếng cảm ơn, nhưng không biết còn phải đợi đến khi nào. Bách hợp Em mau dậy đi. Lâm Tam Tư kéo bách hợp dậy, nói. Mau nói cho ta nghe, sau khi em rời khỏi lâm phủ thì đã đi đâu? Có khỏi không? Những người trong phủ có còn liên lạc với nhau không? Bách hợp nghe vậy thì nước mắt lại chảy ra. Tiểu thư chỉ lo quan tâm nô tỳ thôi, còn tiểu thư người thì sao? Bây giờ đang ở nơi này, không có ai hầu hạ, người thật sự phải chịu khổ rồi. Ta ở đây yên ổn lắm, thái tử đối xử với ta rất tốt, không phải còn giúp ta tìm em về đó à. Bách hợp nghĩ thì cũng thấy đúng, nhưng lòng vẫn không thể hiểu, mọi người đều nói thái tử là người lãnh khốc vô tình, nhưng qua dáng vẻ của tiểu thư thì dường như tiểu thư sống rất tốt cùng thái tử. Nhưng thái tử điện hạ dù gì cũng ra khỏi thành rồi, nàng cũng sẽ không được gặp, cho nên liền vứt đi nghi vấn trả lời câu hỏi của lâm tam tư. Lúc ấy người kiểm tra và tịch thu tài sản là hộ bộ thị lang tôn hữu bình, hắn và lão gia có chút thân quen nên cũng không làm khó chúng em, ngược lại còn giúp những cô nhi không nhà như chúng em nữa. Nhưng không thể ở lại Kinh Thành được, chỉ có thể rời đi những huyện khác, em nghĩ một ngày nào đó tiểu thư sẽ ra ngoài, sẽ muốn rời đi Kinh Thành nên đã đi tìm mấy công việc lặt vặt để làm, cố gắng chống đỡ đến bây giờ. Lâm Tam Tư hơi nắm chặt tay Bách Hợp một chút, mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng hiểu một cô nương mà phải nghĩ cách sinh tồn ở Kinh Thành thì sẽ khó khăn đến cỡ nào. Phục Linh đâu? Các em không đi với nhau sao? Bách Hợp lắc đầu, sắc mặt có chút bi thương. Nô tỳ vốn đi cùng với Phục Linh tỷ, sau tỷ ấy lại bị tần đại nhân nhìn chúng, muốn lấy về làm thiếp, Phục Linh tỷ vốn không muốn. Sau lại hỏi thăm được là Tần Đại Nhân có liên quan đến vụ án của thẩm lão gia Phục Linh tỉ nghĩ có thể từ Tần Đại Nhân mà nghe ngóng được chút thông tin cho nên liền đáp ứng rồi. Cái gì? Lâm Tam Tư nghe đến đó thì sắc mặt trắng bịch nàng cắn chặt môi chán nản vô lực nói. Phục Linh, em ấy. Hiện tại thế nào rồi? Phục Linh tỉ sau khi bị Tần Đại Nhân đưa vào phủ, lúc mới đầu còn có thể liên lạc được sau lại bị tần phủ theo dõi chặt nên đã lâu không có tin tức của tỷ ấy không biết giờ tỷ ấy ra sao rồi bất kể nói thế nào một khi đã gả cho tên tần đinh vượng kia thì cuộc sống hẳn sẽ trôi qua không tốt huống hồ họ tần kia đã lấy về trước đó mười thì thiếp rồi phục linh vào đó chỉ còn biết uỷ khuất thôi bách hợp nhìn dáng vẻ tức giận của lâm tam tư nhỏ giọng nói hiện tại đã là 16 người rồi Sau Phục Linh, Tần Đinh Vượng lại lấy về ngay năm thiếp nữa, có thể tưởng tượng cuộc sống ở Tần Phủ Xe Bi thảm cỡ nào. Lâm Tam Tư nhắm mắt lại, nghĩ đến cuộc sống không buồn không lo của nàng, Phục Linh và Bách Hợp ở Lâm Phủ trước kia, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, đột nhiên dạ dày cuộn trào, không kìm chế được mà nôn ra. Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy? Bách hợp sợ hãi không hiểu chuyện gì, đột nhiên nghĩ đến Hà Tất Kỳ vẫn còn ở trong phủ, liền la lớn. Hà Đại Nhân, Hà Đại Nhân tiểu thư bị nôn. Hà Tất Kỳ là một người luôn suy nghĩ mọi chuyện hết sức chu toàn. Lúc tìm được Bách hợp, thấy khí sắc của nàng rất kém, hắn liền tìm đến hoa đại phu nhờ ông trị liệu cho Bách hợp. Lúc này vừa mới trả xong bạc cho đại phu, đang định đưa đại phu xuất phủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Khiến hoa đại phu còn chưa ra khỏi cửa đã bị hắn vội vàng kéo vào trong lần nữa trong lòng hà tất kỳ kêu khổ thấu trời điện hạ mới rời đi lúc sáng mà bây giờ đã có chuyện rồi. Hắn là người đọc sách đương nhiên biết không thể vào phòng của tiểu thư người ta nhưng chuyện mà điện hạ giao phó hắn một chút cũng không muốn mắc sai lầm lập tức không chút do dự đẩy cửa vào. Bách hợp đỡ lấy lâm tam tư vẫn còn đang nôn, nước mắt ràn rùa nhìn hà tất kỳ. Hà Đại Nhân tiểu thư bị nôn. Vừa dứt lời thì lâm tam tư không còn nôn nữa, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. liền nói. Hà Đại Nhân đừng lo lắng, có thể là do ta ăn phải đồ hỏng. nha đầu này chưa từng thấy ta như vậy nên mới làm kinh động đến Hà Đại Nhân. Hiện tại không sao rồi, Hà Đại Nhân tiến hoa đại phu ra ngoài đi. Hà tất kỳ thấy sắc mặt tái nhợt của lâm tam tư, liền nói. Điện hạ đã giao phó cho thuộc hạ là phải chiếu cố lâm tiểu thư, nếu hoa đại phu đã tới đây, vậy lâm tiểu thư hãy để cho hoa đại phu trần bệnh xem thế nào. Cũng coi như khiến mọi người an tâm hơn. Lâm tam tư nghe hắn nói vậy thì liền đáp ứng. Hà tất kỳ bảo hoa đại phu ở trong phòng trần bệnh cho lâm tam tư, còn mình thì khom lưng cúi đầu lui ra ngoài, đưa tay kéo cửa lại, nghiêm trang đứng dưới mái hiên, trong lòng thật hối hận không thôi. Vẫn là tống cảnh ngưỡng thông minh, điện hạ quan tâm lâm tiểu thư như vậy, nếu có chuyện gì không may thì e rằng hắn có chết cũng không hết trách nhiệm. Chẳng bằng đi theo điện hạ tung hoành xa trường, dù có chết trận ở đó cũng không hổ danh là đấm nam nhi. Hà Tất Kỳ còn đang suy nghĩ linh tinh thì Hoa Đại Phu đã mở cửa đi ra ngoài trên mặt tràn ngập nụ cười, nói. Hà Đại Nhân tin vui à, tin vui ạ. Hà Tất Kỳ hỏi. Tin vui gì? Lâm Tiểu Thư có tin vui? Hà? Hoa Đại Phu ngửa mặt lên cười. Điện Hà có người nối nghiệp rồi. Hà tất kỳ mặt nhăn lại như trái khổ qua, chiếu cố cho một cô nương được điện hạ thương yêu vốn đã rất khó khăn, giờ cô nương được điện hạ sủng á kia còn đang mang trong mình đứa con nối dõi của điện hạ nữa, đã khó nay càng thêm khó hơn rồi. thuấn mã nối nhau chạy như điên trên đường, bụi đất cuồn cuộn nổi lên, ngồi trên ngựa là những nam nhân mặt mũi lạnh lùng nghiêm nhị trừ những tiếng giá. Thỉnh thoảng vang lên thì không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Điện hạ, đã gần đến trưa rồi, nơi này trước không người sau không nhà, chẳng biết lúc nào mới tìm được phòng trọ. không bằng ăn tạm chút lương khô rồi tiếp tục lên đường. Tống cảnh ngưỡng mặt trên mình áo giáp sắt trông vốn đã vô cùng tuấn lãng và cương nghị, nhưng so với hoác dực đứng bên cạnh cũng một thân áo giáp như vậy, thì vẻ khí phách và tư thái lạnh lẽo đã bị giảm đi rất nhiều. Ừ, hoắc sực gật đầu, tung người xuống ngựa, động tác vô cùng xoáy. Tống cảnh ngưỡng đưa tay ý bảo mọi người dừng ngựa nghỉ ngơi, liếc thấy động tác của hoắc sực thì bèn ghi nhớ rồi bắt trước, lúc xuống ngựa cũng thuận thế giơ chân lên, nhưng con ngựa của hắn không biết vì sao lại đột ngột cất vó hí dài một tiếng thiếu chút nữa thì khiến hắn bị ngã từ trên lưng ngựa xuống. Tống cảnh ngưỡng đập một cây vào lưng con ngựa, thầm thì nói. Nhiều người ở đây như vậy mà cũng không biết cho chủ nhân của ngươi chút mặt mũi. Mọi người đang chuẩn bị cười nhạo tống cảnh ngưỡng thì lại thấy hoát sực không tiếng đồng nhớn mày lên, ánh mắt lộ ra ý cảnh giác, yên lặng ra hiệu cho mọi người không được lên tiếng. Đều là chiến tướng ở dưới chứng hắn nhiều năm, lúc này thấy vậy liền biết ngay là điện hạ phát hiện điều gì. Mọi người im lặng đưa tay giữ chặt lấy kiếm bên hông, bình tĩnh quan sát về cùng một hướng. Quả nhiên không lâu sau trên đường xuất hiện một người, người kia ngồi trên lưng ngựa đuổi đến nên căn bản không nhìn thấy rõ tướng mạo. Hoác rực thấy vậy thì gương mặt cương nghỉ hơi rán ra, ngồi xuống một chỗ ăn lương khô. Mọi người thấy hắn như vậy thì cũng buông lòng cảnh giác, dù sao người muốn gây bất lợi cho họ thì sẽ không hành động ngu ngốc đến thế, nếu muốn ra tay thì sẽ không chọn ra tay giữa ban ngày, càng sẽ không một mình một ngựa mà phi tới. Tống cảnh ngưỡng biết không có nguy hiểm gì, liền xoa xoa lên chỗ mà mình vừa đánh của con ngựa, nói Tiểu tử ngoan, xem ra không phải là ngươi muốn làm chủ nhân mất thể diện, mà là muốn nhắc nhở phía sau chủ nhân có người đúng không Tuấn mã trầm thấp hí một tiếng coi như là đáp lại Đến khi con ngựa kia đi tới chỗ họ, tống cảnh ngưỡng mới cười một tiếng, nói Điện hạ thuộc hạ biết người này Hắn là người đi theo hà tất kỳ huynh. Hoác sực vốn trầm mặc bỗng nhíu mày lại trong lòng không hiểu vì sao lại căng thẳng. Khối lương khô cầm trong tay chẳng biết đã bị vỡ từ khi nào. Người kia cưới ngựa nhảy xuống, dáng vẻ mệt mỏi quỳ trước mặt hoác sực nói. Điện. Điện hạ. Hạ. Đại nhân sai. Sai thuộc hạ tới. Nói. Nói với người. Nói điểm chính hoát sực lạnh lùng nói, hai mắt giống như mũi tên nhọn, mày nhíu lại vô cùng chặt, tựa như một con sư tử có thể nổi giận bất cứ lúc nào. gã sai vặt kia vốn là tới để báo tin vui, nhưng vì dọc đường cưới ngựa phi như điên nên hơi thở không ổn định, nói không nên lời. hiện tại bị hoắt sực lạnh lùng quát thì sợ đến vỡ cả tim gan, nói một tiếng không rõ ràng. có rồi. Câu này không chỉ khiến mặt hoát sực trở nên lạnh hơn, mà đến cả tống cảnh ngưỡng cũng chịu không nổi, nói. Hương đệ ạ có cái gì? Ngươi nói rõ ràng chút đi. chúng ta cũng không phải con run trong bụng ngươi, ai mà biết lời ngươi nói có ý gì chứ? Gã sai vặt vừa nãy bị dọa đến bể mật, nhưng dù sao cũng là người đi theo hà tất kỳ đã lâu, nên mau chóng ổn định lại được, nói. Điện hạ. Lâm Tiểu Thư có tin vui. Hà Đại Nhân bảo nô tài chạy tới nói với Điện Hà. Lời còn chưa nói hết, thân thể hoắc sực đã đứng bật dậy, động tác nhanh đến mức ngay cả tống cảnh ngưỡng đứng bên cạnh cũng không nhìn rõ, ngạc nhiên há to mồm, hồi lâu sau mới phản ứng lại được. hoắc sực một tay giữ chặt dây cương, tung người nhảy lên ngựa, thân thủ mạnh mẽ cùng biểu tình lạnh lùng trên mặt khiến người ta sợ hãi, hắn chậm rãi nói. Các ngươi đi trước đi, đừng làm trễ nảy hành trình, ta sẽ tới sau. Dứt lời liền dương dày lên, lập tức điều khiển ngựa quay trở về. Khói bụi bốc lên làm tống cảnh ngưỡng ho sạc sùa, thật vất vả mới hết, cố gắng hô lên. Điện hạ, ngài đi đâu vậy? Hoác dực không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói hai từ. Hồi phủ, hồi phủ. Hai chữ tuy rất đơn giản ngắn gọn nhưng lại làm tống cảnh ngưỡng nghe xong mà đau cả đầu điện hạ thì thoải mái rồi nhưng còn hắn thì khổ đây. Nhìn bóng dáng cô lãnh ngày một xa tống cảnh ngưỡng vẻ mặt đau khổ xoay người lại tức giận quát lên với một đám người đang đứng ngây ngốc. Còn đứng ngây ra đó làm gì mau hóa trang cho ta đi mấy ngày tới này điện hạ của các ngươi chính là ta là ta biết chưa hả mấy người đi theo đều là tâm phúc của hoắc sực hiển nhiên cũng từng chứng kiến qua việc tống cảnh ngưỡng cải trang thành hoắc sực rồi cho nên không ai cảm thấy ngạc nhiên cả lập tức cuống cuồng giúp tống cảnh ngưỡng cải trang tống cảnh ngưỡng không ngừng kêu khổ trong lòng vạn phần hối hận vạn phần hối hận a vẫn là hà tất kỳ huyên thông minh chỉ việc hầu hạ lâm tiểu thư được điện hạ sủng ái nhất không nói đến việc được ăn uống no đủ mà lúc này lâm tiểu thư lại có bầu Hà tất kỳ huyên sẽ càng thêm có công hơn, sau này điện hạ nhất định sẽ đối đãi với huyên ấy tốt hơn nhiều. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 21. hoặc sực mặc dù đã tăng nhanh tốc độ, dọc đường đi liên tục quất roi vào ngựa. Nhưng lúc về đến cửa thành thì trời đã tối, đây là thời điểm mà mọi người tụ tập ở cửa thành đông nhất, cũng xem như là lúc náo nhiệt nhất trong ngày. Hoặc sực là thái tử của Nam Dạ Quốc, từng làm mưa làm gió ở Kinh Thành, nên không một người nào là không biết. Vì để tránh cho có người nhận ra, trước khi vào thành hắn đã phải cải trang, diện mạo lúc này đã khác biệt rất nhiều, chỉ có hơi thở lạnh lùng là luôn thường trực. Làm cho thôn dân đứng bên cạnh không tự chủ mà quay sang nhìn hắn mấy lần Chỉ thấy hai ánh mắt kia cực kỳ lạnh lẽo Mà con ngựa hắn ta đang cưới cũng khác hẳn những con ngựa bình thường Cao lớn oai phong hiếm thấy Nhưng ánh mắt của nó thì cũng sống hệt với chủ nhân Âm trầm nhìn quanh bốn phía Người và ngựa không tiếng động bước lên phía trước Lại càng khiến người ta cảm thấy sợ Nhất thời mọi người xung quanh đều tự động cách xa ra một chút Sắp vào đến cổng thành thì đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa huyên náo. Tránh ra! Mau tránh ra! Mau tránh ra! Một giọng nam tục tăng phá vỡ bầu không khí. Ngựa chạy với tốc độ rất nhanh, người cưới ngựa không ngừng vung roi hô hào, làm cho cổng thành vốn đã rất chật trội phải trừa ra một khoảng trống. Dân chúng bởi vì tò mò nên cũng dừng chân nhìn, sôi nổi bàn luận xem đây là vị quan nào. Hoác rực hít mắt nhìn ra đằng sau thấy có một đám người dáng dấp nhà quan cưới ngựa đến, phía sau là một chiếc xe ngựa to gấp một phần ba xe ngựa bình thường, cách tấm mảnh gấm xanh ngọc có thể thấp thoáng nhìn thấy một người mặc y phục màu lam có gương mặt trắng nón trên xe ngựa có buộc chun lúc xe lắc lư phát ra tiếng động dễ nghe. Đột nhiên có một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi chạy ra từ trong đám người, bước chân lảo đảo chạy đi, mọi người vốn vẫn đang chú ý vào chiếc xe ngựa, đến lúc phát hiện ra thì đứa bé kia đã loạn troảng đứng ra giữa đường. Mọi người thấy vậy thì rất hoảng sợ, dưới tình thế cấp bách, một số người lại liếc nhìn Hoắc Sực, dưới tình thế hỗn loạn lúc này, Hoắc Sực là người đặc biệt nhất. Khí chất lạnh nhạt khiến người ta run sợ tình cảnh này e là chỉ có hắn mới có thể cứu được đứa bé kia. Dưới ánh nhìn khẩn cầu của mọi người, hoác rực vẫn lạnh lùng ngồi trên tuấn mã, vẻ mặt tựa như sông băng vạn năm yên lặng không nhúc nhích. Trong thời khắc khủng hoảng, một nam tử không để ý tới hiểm nguy đã thật nhanh chạy tới bên cạnh ôm lấy cổ cậu bé, dùng thân thể của mình để che chắn cho cậu bé. Lúc mà ai cũng nghĩ nam tử kia sắp biến thành linh hồn dưới vó ngựa thì may mắn người cưới ngựa đã kịp thời gì chặt dây cương con ngựa hí dài một tiếng rồi dừng lại. Cha mẹ của cậu bé sợ hãi đến nhũng cả chân, vừa ôm lấy con mình vừa không ngừng dập đầu cảm ơn nam tử kia. Nam tử không thèm để ý phất tay, dặn dò bọn họ phải trông non trẻ nhỏ cẩn thận. Trong đám đông đã có người nhận ra thân phận của nam tử kia, nói... Thì ra là cố nhị công tử, có người tò mò hỏi, cố công tử nào, còn cố công tử nào nữa, đương nhiên là nhị công tử cố hảo đình nhà lễ bộ thị lang cố viên thanh rồi. Thì ra là người đó, chẳng trách mà thế. Có người nói, cố nhị công tử luôn thích làm việc tốt mà ai ai cũng biết đây mà, cũng chỉ có hắn mới có can đảm đi cứu người như vậy. Hoác Sực ngồi trên tuấn mã nghe vậy thì mày hơi trao lại, đôi mắt trầm tính nhìn về phía cố hảo đình đối phương như có thần giao cách cảm nên cũng quay ra nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, một người ôn hòa một người lạnh lùng, một người khí phách một người nho nhã, hai người nổi bật nhất ở đây đang nhìn nhau, sự yên tĩnh đáng sợ khiến người ta lạnh toát cả người. Cuối cùng người phá vỡ sự trầm mặc là cố hảo đình. Hắn khẽ gật đầu với Hoắc Dực coi như là chào hỏi, sự sắc bén trong ánh mắt của Hoắc Dực cũng theo đó mà giảm đi đôi chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói dịu dàng trong trẻo của nữ tử đột ngột vang lên từ trong xe ngựa, trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, âm thanh mềm yếu đến tận xương tủy phát ra lập tức gây được sự chú ý của mọi người, ai nấy đều rối rít quay ra nhìn về hướng xe ngựa. Cố Hảo Đình cũng nhìn ra hướng đó, Lúc nhìn thấy chiếc chuông treo trên xe thì liền thu hồi tầm mắt, từ từ bước vào chỗ ít người thừa dịp mọi người không chú ý liền yên lặng rời đi. thì vệ thống lính Tô Minh lập tức khom người nói vào trong. Làm kinh sợ đến Vương Phi rồi. Vừa nãy có một đứa bé đột ngột chạy ra giữa đường ngựa chạy, may mà bọn thị vệ đã kịp thời dìm chặt dây cương nên không gây tổn hại đến tính mạng. Vậy à? Nữ tử bên trong xe thoáng kinh ngạc. Ngón tay thon ngọc vén mảnh che lên, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hé ra khiến đám đông xôn sao. Nàng nhẹ đảo đôi mắt nâu, nhìn ra đằng trước rồi ăn cần nói. Đứa bé có sao không? Tô Minh đáp. Hồi vương phi đứa bé không sao? Không sao thì tốt rồi. diêu bội oanh có đôi môi đỏ thắm, làn da trắng nón mềm mại khiến ai cũng không thể rời mắt. Nàng nói tiếp. Đã vào thành rồi thì đi chậm chút cũng được, đừng cản trở đến dân chúng. Thuộc hạ tuân lệnh, Diêu bội oanh buông mành che xuống, đang muốn thu hồi tầm mắt thì đột nhiên nhìn thấy một hình bóng mạnh mẽ cách đó không xa, lập tức khiến cho lòng nàng nhói đau, hô hấp nhất thời bị nghẹn lại, tay đang hạ mành xuống lại mạnh mẽ vén lên tuy bị diêu bội oanh nhìn nhưng hoác rực vẫn lạnh nhạt ngồi trên ngựa như cũ vẻ kiêu ngạo càng làm tăng thêm sự anh tuấn của hắn đôi môi mỏng cao ngạo ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn lướt qua diêu bội oanh một lát sau hắn quay ngựa lại thật nhanh đi vào trong thành thoáng chốc cả người và ngựa đã biến mất ở cửa thành Diêu bội oanh thoáng giật mình ánh mắt khẽ giãn ra rồi lại vội vàng nhìn theo bóng lưng anh Tuấn kia trái tim đau đớn như bị đau cắt. Cho dù hắn đã dịp dung và đổi quần áo nhưng nàng vẫn có thể nhận ra bởi vì đó là người mà nàng đã nhớ thương suốt ba năm nay. Vương Phi Tô Minh thấy ánh mắt ngẩn ngơ như mất hồn của Diêu bội oanh thì cũng cau mày nhìn theo tầm mắt của nàng ánh mắt hắn lập tức tràn ngập sự nghi ngờ và căm hận. Trước khi hộ tống Vương Phi trở về kinh, An Vương đã thầm nhắc riêng hắn là phải quan tâm để ý đến Vương Phi, không được để nàng tiếp xúc quá nhiều với những nam tử bên cạnh. Lúc ấy hắn còn nghĩ thầm là An Vương lo lắng quá rồi, Vương Phi tuy đẹp nhưng ba năm nay vẫn luôn giữ khuôn phép toàn tâm toàn ý hầu hạ An Vương, sao có thể phát sinh tình cảm với nam tử khác được. Nhưng lúc này xem ra An Vương thật sự liệu sự như thần người còn chưa tiến vào thành thì hồn đã bay mất một nửa rồi, lập tức cảm thấy rất bất mãn với diêu bội oanh. Song dù gì đối phương cũng là vương phi, chức trách của hắn là phải bảo vệ chu toàn cho nàng, cho dù trong lòng có phấn uất đi chăng nữa thì cũng không được thể hiện ra, không thể làm gì khác hơn là nói vương phi thời gian không còn sớm nữa, có thể đi được chưa? Diêu bội oanh cảm thấy hai mắt cay cay, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, thế nhưng trong đám đông, nàng không thể đánh mất hình tượng vương phi được, bèn cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, lưu luyến không rời nhìn về hướng người kia rời đi, ngẩn ngơ hạ mảnh che xuống, lui về chỗ ngồi, nhắm chặt hai mắt lại, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Đi thôi, sủng phi đường, tác giả, Đinh đông nhất, thực hiện. Quyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tudiu chuyen.org. Chương 22. Buổi tối trong phủ thái tử trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, Lâm Tam Tư đã sớm đuổi Hà Tất Kỳ đi rồi, còn lại nàng và bách Hợp ngồi ở lương đình hóng mát, nói vài chuyện nhỏ nhặt với nhau. "Tiểu thư, nô tỳ nghe nói có bầu thì nên ăn ít dưa hấu thôi, không tốt cho thân thể đâu." Bách hợp cắt mấy miếng dưa hấu để trên bàn trà, chỉ chốc lát sau là lâm tam tư đã ăn hết. Dưa hấu là loại quả ăn vào lời tiểu, nàng lo sẽ không tốt đối với đứa bé trong bụng lâm tam tư, không nhìn được phải lên tiếng khuyên nhủ. Tiểu thư ăn ít một chút đi. Lâm tam tư nháy mắt mấy cái với bách hợp. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Bách hợp đi theo lâm tam tư từ nhỏ nên đương nhiên biết vào mùa hè tiểu thư thích ăn nhất là dưa hấu, thấy tiểu thư ăn rất vui vẻ thì lại cắt thêm một miếng nữa rồi nói. Nô tì cắt thêm một miếng này, tiểu thư ăn xong không được ăn thêm nữa đâu đó. Được, nghe lời em. Lâm tam tư cơm tối ăn rất no, giờ lại ăn mấy miếng dưa hấu, cho dù có thèm đến mấy thì bụng cũng thật sự không chứa nổi nữa rồi. Ăn dưa hấu xong, Lâm Tam Tư dùng khăn gấm Bách Hợp đưa tới để lau miệng, nói. Bách Hợp, xế chiều em nói với ta vị thái đại nhân trước kia đi theo cha đã lên chức có phải không? Bách Hợp vừa lau sạch sẽ bàn trà vừa nói. Nô Tị nghe nói là như vậy, năm trước ông ấy thang quan, hình như là làm phủ cái gì kinh thành ấy. Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi nói. Quan phủ doãn kinh thành. Đúng đúng đúng. Bách hợp vấy vấy khăn lau hưng phấn nói. Là phủ doãn kinh thành. Thái Đại Nhân là người chính trực trung thành, có thể làm phủ doãn kinh thành cũng coi như công trạng không tệ. Lâm Tam Tư nhớ lại mối giao hảo giữa Thái Đại Nhân và phủ thân mình, nhưng giờ một người thì ở thiên lao, một người thì thăng quan, hoàn cảnh đã không giống như xưa nữa, không khỏi thở dài nói. Ta đã gặp Thái Đại Nhân vài lần rồi. Không biết ông ấy có bằng lòng giúp ta hay không? Bách hợp dừng động tác trên tay, không khỏi hoảng sợ nói. Tiểu thư muốn cướp ngục. Lâm tam tư phì cười, nhẹ dí tay vào chán bách hợp, nói. Bách hợp ơi là bách hợp, em nghĩ ta là loại người gì vậy? Sao ta có can đảm mà đi cướp ngục chứ? Bách hợp gãi gãi sau gáy hỏi. Vậy tiểu thư muốn nhờ Thái Đại Nhân giúp gì thế? Ta muốn đi thăm cha mẹ Tuy nàng xuyên không tới đây Nhưng lúc xuyên qua cũng chỉ là một đứa trẻ Được cha mẹ che chở mà lớn lên Tình cảm này cũng không thua gì với cha mẹ ruột thịt Nghĩ đến cha mẹ hiền lành như vậy Mà giờ lại bị giam trong thiên lao tối tăm Trải qua ngày tháng bị khóa vòng tay chân Trong lòng nàng thật sự vô cùng khó chịu Bách hợp an ủi nói Thái đại nhân rất kính trọng lão gia còn nhận ăn tình của lâm gia nữa chuyện này chắc là sẽ giúp được thôi. Em không biết đâu. Lâm Tam Tư cười khổ con người sợ nhất cái thứ gọi là tình nghĩa chỉ mong người ta đừng có bỏ đá xuống giếng là tốt rồi. Còn chuyện nguyện ý ra mặt hỗ trợ é là không có khả năng. Lâm Tam Tư lắc đầu nói ông ấy có giúp hay không thì ta cũng không thể biết được. Chi bằng ra mặt hỏi thẳng Nghĩ nhiều cũng vô ích thôi Đúng đấy à Bách hợp tự trách miệng mình quá vụng Không có khả năng khuyên người khác như Phục Linh Nghe Lâm Tam Tư nói vậy thì rất cao hứng Tiểu thư có đầu rồi Mấy chuyện này đừng nên quan tâm suy nghĩ quá nhiều Tiểu thư là người có phúc Được Thái Tử Điện hạ sủng ái Chỉ cần bình an sinh hạ hài tử Có hài tử chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ Lâm Tam Tư nghe nàng nói vậy thì ngạc nhiên xứng sờ, nghi ngờ liếc nhìn Bách Hợp, nghiêm mặt nói. Bách Hợp, ai nói cho em những lời này? Bách Hợp thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tam Tư thì sợ hết hồn quỳ xuống nói. Không có. Không có ai à. Nô Tị. Nô tỳ đã nói sai điều gì rồi có phải không? Lâm Tam Tư thấy dáng vẻ đáng thương của Bách Hợp. Thầm nghĩ gần đây mình có hơi căng thẳng quá rồi, cho nên nét mặt liền hòa hoãn lại, đỡ bách hợp dậy rồi nói. Không phải, chỉ là bách hợp của ta thành thật quá, ta sợ em sẽ bị người ta lợi dụng. Dừng một chút, nàng lại dặn dò. Tuy nhiên, lời này chỉ nhắc đến một lần thôi, sau này không được nói thế nữa, nhất là trước mặt Thái tử Điện Hạ, biết chưa? Bách hợp biết mình sai, liền gật đầu đáp. Nô tỳ biết rồi. Thôi đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày tới chuẩn bị một chút, chọn thời gian đi gặp Thái Đại Nhân một lần. Vâng, Nô tỳ đi lấy nước, tiểu thư ngồi đây chờ một lát nhé. Sau khi Bách Hợp rời đi, Lâm Tam Tư cảm thấy tinh thần không ổn định, liền đi tới hành lang hóng gió đêm để đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Bách Hợp đã đi theo nàng từ nhỏ, nàng chắc chắn rằng Bách Hợp là người không dành thế sự. Nếu nói nàng ấy sẽ phản bội nàng thì đó là chuyện không thể. Nghĩ vậy trong lòng nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Chợt nghe thấy có tiếng động truyền đến từ phía sau, lâm tam tư cho là bách hợp trở lại. Đang nghĩ sao lại nhanh như vậy thì lúc quay người liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng ở hành lang, mặc y phục màu xanh đen. Lâm tam tư vô cùng kinh hãi, đang đỉnh hô lên nhưng lại thôi. Vì nếu nhìn kỹ lại, bỏ qua bộ y phục và bộ râu kia, thì người đó chính là Thái tử Hoác Sực. Điện hạ. Lâm Tam Tư vui mừng gọi. Hoác Sực chậm rãi lột bỏ lớp râu rán trên miệng ra, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng khói môi lại nở một nụ cười nhẹ, khiến Lâm Tam Tư nhìn mà ngây dại. Lúc tim nàng còn đang loạn nhịp thì Hoác Sực đã đi tới trước mặt nàng, không nói câu gì liền kéo nàng vào trong lòng nhẹ nhàng nâng nàng lên mắt hít chặt lại mạnh mẽ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mỏng mà hắn luôn nhớ nhung trong đầu chỉ mới một ngày không gặp mà hoác sực như thể bị khắc chế đã nhiều năm vậy bá đạo đến không thể dừng lại được môi lưới tiến quân thần túc lưu luyến trong miệng nàng chỉ muốn mãi được chìm đắm trong hơi thở thơm ngát của nàng một giây cũng không muốn tách ra ư tiếng thở gấp mềm yếu của lâm tam tư làm cho toàn thân hoắc sực căng cứng nổ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn lâm tam tư bị hoắc sực hôn đến mức ý loạn tình mê mơ mơ màng màng hai tay nàng ôm lấy cổ hoắc sực tận tình hôn trả lại cách lưới linh hoạt dây dưa với lưới hắn hoắc sực bị nàng trêu chọc không nhìn nổi liền mạnh mẽ bế ngang nàng lên rồi đi vào trong nhà lúc đặt nàng xuống giường Nhìn mái tóc đen của nàng xóa ra trên lớp áo ngủ bằng gấm, dung nhan không son phấn làm rung động lòng người, hai mắt ngập nước đưa tình chói chặt tim của hắn lại, không kìm chế được mà đè nàng dưới thân mình. Bàn tay của hoác rực chạy dọc cơ thể lâm tam tư, lúc sờ đến bụng nàng thì ánh mắt rực lửa của hoác rực mới ngẩng lên nhìn dáng vẻ mềm mại kiều diễm của nàng, giọng nói mang theo sự nuối tiếc. Ta quên mất, bây giờ không được rồi. Lâm Tam Tư mãi đến lúc này mới phục hồi được tinh thần, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nàng giờ đã mang bầu rồi, sao lại vong tình đến mất cả khống chế thế này. Trong tình huống lúc này, Lâm Tam Tư trừ việc cắn môi nhìn hoắt rực thì thật sự nàng chẳng biết nói cái gì để giảm bớt bầu không khí luống túng hiện tại. Mặc dù phải kiềm chế rất thống khổ, nhưng hoác sực vẫn chậm rãi mặc lại y phục đã bị kéo xuống cho lâm tam tư. Động tác nhẹ nhàng mà vùng về, tay đưa qua đưa lại nhiều lần mà vẫn chưa cài được áo. Lâm tam tư không khỏi bật cười trêu chọc nói. Điện hạ chưa từng mặc y phục cho nữ nhân ạ. Hoác sực tức giận nhìn nàng thấy gò má ửng hồng của nàng thì bèn đưa tay véo nhẹ, chân thành nói. Nàng là người đầu tiên. Lâm Tam Tư ngẩn ra trong lòng ngập tràn hạnh phúc, môi nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt của Hoác Dực, nhẹ nhàng cười nói. Bình thường người ta sẽ nói tiếp một nửa câu sau nữa. Hoác Dực nhớn mày hỏi. Là câu gì? Lâm Tam Tư không trả lời ngay mà tiến sát vào người Hoác Dực, dịu dàng giúp hắn sửa sang lại y phục sốc xích, sau đó mới ngẩng lên nói chầm rãi. Cũng sẽ là người cuối cùng. Ánh mắt của Hoắc sực khẽ rung động, nhìn nàng chăm chú không rời, đưa tay ra ôm nàng vào trong ngực, vé vào tai nàng nói. Chờ ta trở về, ta hứa mỗi ngày đều sẽ giúp nàng mặc y phục. Ngữ điệu tràn ngập sự yêu thương khiến lâm tam tư không tự chủ được mà nở nụ cười. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ.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 Bỗng nhiên cửa bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Tiểu thư, nước này vừa đủ ấm, người mau tới rửa. Lời còn chưa dứt thì miệng đã im bặt Bách hợp mở to mắt nhìn hai người đang ngồi ôm nhau trên giường bởi vì quá kinh hãi nên để rơi chậu nước trong tay, nước vương đầy ra đất. Bách hợp sợ hãi vội đưa tay che mắt, dầm chân nói. Tiểu thư, lâm tam tư nhìn vẻ mặt đứng đắn của hoắc sực Mím môi cười nói. Còn không mau hành lễ với Thái tử Điện Hạ. a là Điện Hạ đó sao? Bách hợp bị kích động không nhẹ nên lời trong lòng liền nói ra theo phản xạ. Mà câu này của nàng khiến cho lâm tam tư giật mình. Bách hợp có ý gì đây? Sẽ khiến cho người ta hiểu lầm đấy. Bách hợp vội vàng quỳ xuống. Nô tị ra mắt Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ vạn an lâm tam tư thấy bách hợp đi vào nghĩ cứ ôm ập với hoắc rực như vậy thì không được hay lắm nhưng nàng mới nhẹ nhàng tránh ra một chút thì lại bị người ta giữ chặt nên cuối cùng đành mặc kệ cho hoắc rực ôm hoắc rực hít mắt nhìn bách hợp nói nhắc lại lời ngươi vừa nói cho ta ngữ điệu tuy nhẹ nhàng nhưng tràn ngập khí phách khiến người ta không dám cự tuyệt bách hợp ngơ ngơ màng màng suy nghĩ một chút rồi nói Nô tì ra mắt thái tử điện hạ, thái tử điện. Hoác sực hơi nhíu mày, giọng điệu càng thêm trầm xuống. Câu trước nữa. Câu trước nữa. Câu trước nữa. Câu trước nữa mình đã nói gì nhỉ? Bách hợp vốn đã sợ rồi, giờ lại bị hai câu lạnh lùng của Hoác sực hù đến mức muốn bật khóc luôn. Làm sao nghĩ được là mình vừa mới nói cái gì? Lâm Tam Tư thấy Bách Hợp uống đến sắp khóc thì vẫn bình tĩnh nằm trong ngực hoác rực, nàng vốn muốn thay Bách Hợp giải thích một chút, nhưng cũng muốn mượn cơ hội này để Bách Hợp phải ghi nhớ thật lâu, nàng và Bách Hợp không còn là những người không buồn không lo sống trong lâm phủ nữa, giờ đây mọi lời nói mọi hành động đều phải thật cẩn thận, một chữ cũng không được nói sai, nếu không sẽ có thể phải gánh chịu hậu quả rất nặng. Bách hợp lúc này đã nhớ lại được lời mình nói, càng thêm sợ hãi muốn chết, liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư một cái, nàng thật sự không ngờ chỉ vì một câu nói vô tâm của nàng mà lại khiến cho Thái tử điện hạ chú ý đến vậy, lo lắng sẽ làm liên lụy tới tiểu thư, nàng không còn cách nào khác là cúi gập đầu xuống đất nói: hồi điện hạ nô tỳ không nhớ rõ, hạ hoắc sực lạnh lùng nói. Ngữ điệu âm trầm giống như một mũi tên cắm vào người bách hợp. Bách hợp tuy nói là sợ, nhưng cũng không phải là sợ như lúc đầu nói. Xin điện hạ trách phạt. Lâm Tam Tư thấy bách hợp như thế thì nghĩ là trách phạt thế cũng đủ rồi. Còn dây dưa nữa thì e là không hay lắm. Đang muốn lên tiếng giải thích hộ thì lại nghe hoác rực phân phó với bách hợp. Đi chuẩn bị nước tắm đi. Bách hợp nghe xong liền đáp lại, quay người bước ra cửa rồi trầm trầm rời đi. Hoắc Sực thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tam Tư liền nhẹ nhàng cỏ cỏ mũi nàng hỏi: đây chính là nha đầu hầu hạ bên cạnh nàng sao? Lâm Tam Tư gật đầu: vâng, có hai người, em ấy là một trong số đó. Hoắc Sực gật đầu nói: người còn lại chắc hẳn phải rất khôn khéo. Lâm Tam Tư khẽ cười. Một ngốc nghích thì tất nhiên một phải thận trọng rồi, không thì chắc ta mệt chết mất. Lâm Tam Tư nói xong liền nhìn Hoác Dực một cái, ngập ngừng nói. Điện hạ, có phải điện hạ đối với lời nói kia của em ấy? Nói xong, Lâm Tam Tư liền cảm thấy không ổn, ánh mắt của Hoác Dực dường như càng trở nên thâm trầm, không khỏi lui về sau một chút, rồi lại bị Hoác Dực kéo về. Hoác sực sau khi hung hăng hôn Lâm Tam Tư một lần nữa thì mới nói. Ta vừa mới rời phủ, sao lại vẫn chưa an bài chu toàn như vậy? Trong phủ này đừng nói là người, mà ngay cả một con chim bay vào cũng sẽ có người hồi báo với ta. Lời của nha đầu kia ta sẽ không để trong lòng. Nghe Hoác sực nói xong, Lâm Tam Tư liền há to miệng, ngạc nhiên muốn rớt hàm. Ta cứ nghĩ là điện hạ tin tưởng ta. Hoác sực nắm lấy cầm lâm tam tư, bức nàng phải nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ẩn chứa nhô tình, chậm rãi nói. Ta lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, phải luôn chứng kiến cảnh người người lừa gạt lẫn nhau, không phải là ta không tin nàng, mà là ta phải làm vẹn toàn các sách lược thì mới có thể an tâm được. Lâm tam tư kinh ngạc nhìn vào mắt hắn, nàng từng cho rằng sở dĩ hắn thường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác như vậy là bởi vì bản tính của hắn vốn như thế thái độ coi thường mọi thứ cũng là do thân phận cao cao tại thượng kia nhưng lại không ngờ chính vì hắn luôn không muốn cho người khác biết những việc mình làm và trải qua nên mới tạo thành hoác sực của ngày hôm nay nhìn thẳng vào đôi mắt kia nàng không sợ hãi cũng không trốn tránh nói một ngày nào đó điện hạ sẽ tin tưởng ta hoác sực nhẹ nhàng hôn lên trán lâm tam tư yêu thương nói ta tin nàng sẽ làm được. Lâm Tam Tư nở nụ cười, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: nếu điện hạ đã biết là bách hợp lỡ miệng, thì sao còn phải như vậy? Có ta ở đây, đương nhiên sẽ vì nàng mà ngăn trở mọi chuyện. Phải quản cho tốt lời nói của hạ nhân, có vậy mới tránh được những phiền toái không cần thiết. Hót sực ôm Lâm Tam Tư lên đùi, hai tay vòng qua hông nàng, nói: nàng đã không nhẫn tâm trách cứ vậy ta phải thay nàng làm áp nhân thôi thì ra điện hạ chỉ muốn cho bách hợp ghi nhớ thật lâu lâm tam tư cuối cùng cũng thông suốt thì ra điện hạ cũng hiểu một điều đấy là không sợ đối thủ giỏi như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo a không khỏi sinh lòng cảm kích và cảm động vừa nãy lúc điện hạ dạy bảo bách hợp ta cũng không định nói đỡ cho em ấy Cũng hy vọng rằng qua chuyện này sẽ khiến em ấy ghi nhớ thật lâu. Mà cũng không phải là ta không đành lòng, chẳng qua là ban đầu trong phủ có nhiều người như vậy, nhưng hiện giờ bên cạnh ta cũng chỉ có bách hợp thôi, em ấy giống như mùi mùi ruột thịt của ta vậy. Lâm Tam Tư nói xong liền không tự chủ mà nhớ lại quãng thời gian vui vẻ ngày trước khi sống trong Lâm Phủ, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này nữa bởi vì trong hoàn cảnh này, nàng thật sự vẫn chưa có năng lực để đi cứu cha mẹ mình. Hoác sực nắm tay lâm tam tư, ánh mắt thâm trầm. Tâm tư của nàng ta hiểu hết. Hoác sực nói xong liền không lên tiếng nữa, lâm tam tư vì nhớ thương cha mẹ nên cũng im lặng. Bách hợp chuẩn bị nước tắm xong, hoác sực liền đi tắm, sau đó ôm lâm tam tư ngủ. Lâm Tam Tư vì đang mang bầu nên rất dễ ngủ trong vòng tay của Hoác Dực Không bao lâu đã ngủ say Hoác Dực đặt một miếng lệnh bài bằng ngọc dưới gối Sau đó chăm chú ngắm Lâm Tam Tư cúi xuống hôn thật sâu lên môi nàng Cuối cùng nhẹ nhàng đứng lên thay lại bộ quần áo giả trang hồi chiều Quay đầu nhìn Lâm Tam Tư vẫn còn đang say ngủ Khói môi nhẹ nở nụ cười Hắn đã được phong làm thủ lĩnh cả đội quân Lần này tạm thời quay về phủ đã coi như là không tuân thủ quy tắc, bồng bột giống như bản thân mình của ngày trước, từ sau khi mẫu thân bị hại qua đời, hắn chưa từng hành động tùy hứng như thế này lần nào nữa. Chiến sự nơi Biên Cương đang trong tình trạng nguy cấp, hàng vạn hàng ngàn tướng sĩ vẫn đang chờ hắn đến chủ trì đại cuộc, nhưng vì hắn quay về phủ nên tạm thời bị chậm trễ. Vậy nên dù rất muốn ở lại thêm với Lâm Tam Tư một chút nữa thì cũng không thể được. Lý Tẩu và Bách Hợp vì chuyện Điện Hạ đột nhiên trở về phủ mà không kịp chuẩn bị gì. Hai người cứ yên lặng đứng từ xa nhìn. Tuy không nghe ngóng được động tính gì trong phòng nhưng cũng không dám đi nghỉ ngơi. Lúc này thấy Hoác Sực đẩy cửa bước ra thì mới quỳ xuống hành lễ. Điện Hạ Dưới bầu trời đêm, Hoác Sực mặt trường Sam đứng đó. Ánh mắt hờ hứng nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng thể hiện sự uy nghiêm. Các ngươi hãy tận tâm hầu hạ, có công ích có thưởng, mà gây ra chuyện tất phải chịu phạt. Ánh mắt rét lạnh kia khiến người ta không rét mà run. Câu nói lời ít mà ý nhiều từng chữ đập vào tai Lý Tẩu và Bách Hợp. Bách Hợp biết rất ít về hoát sực, nhưng chuyện có liên quan đến thái tử thì được đồn đại nhiều như vậy. Nàng cho dù chưa biết nhưng cũng có thể cảm giác được nếu bị trừng phạt thì sẽ đáng sợ thế nào. Ngay cả người cũ của phủ thái tử là Lý Tẩu nghe xong cũng tái mặt, lập tức quỳ sấp cả người xuống đất tận lực cố không để cho thân thể mình run rẩy đầu không dám ngẩng lên, nói. Xin thái tử điện hạ yên tâm, chúng nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ, tuyệt đối không dám lơ là. Sùng phi đường. Tác giả. đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 24 Đêm khuya ở Ninh Vương Phủ đang biểu diễn ca múa vô cùng náo nhiệt Ninh Vương hót tấn mặc áo bào màu tím ngồi xem múa hát Hắn say mê nhìn các nữ nhân xinh đẹp đang lắc eo là lướt trước mặt Ngửa đầu tu một hớp rượu tùy ý đưa tay ra bắt lấy một nữ nhân vừa lướt qua trước mặt mình rồi kéo vào trong ngực nào uống với bổn vương một ngụm đi. Lục Y Vũ nữ mặt mũi tràn ngập sắc xuân, dung mạo rất đẹp. Lúc này lại từ chối. Nũng nịu huyền chuyển nói: Ai nha, vương ra. nô tỳ không biết uống rượu. Không biết uống sao? Được, bổn vương dạy nàng uống. Ninh vương cười vang, sau đó lại ngửa đầu uống một ngụm, nhưng không nuốt xuống mà mạnh mẽ áp lên miệng nhỏ của lục y vũ nữ, miệng kề miệng mấm rượu vào. Ninh vương đưa tay cởi áo ngoài của lục y vũ nữ, lộ ra làn da trắng nón của nàng, nói. Thế nào, rượu của bổn vương uống có ngon hay không? Chuyện chơi đùa như vậy ở Ninh vương phủ là rất bình thường, lục y vũ nữ đương nhiên biết phải làm thế nào để lấy lòng Ninh vương liền nói điện hạ muốn trêu đùa nô tỳ ư nô tỳ nào có biết là rượu ngon hay không chỉ biết là bị điện hạ đoạt mất nụ hôn đầu rồi nói xong liền che mặt thẹn thùng vậy sao ninh vương cười lớn lại nói thế thì nhất định ta phải chịu trách nhiệm với nàng rồi dứt lời liền một tay ôm lấy lục y vũ nữ ác dưới thân thể mình kéo nốt y phục còn sót lại trên người nàng điên cuồng ôm hôn sờ soảng trong hoa sảnh xa hoa hỗn loạn bên ngoài có một bóng dáng thanh lệ đang đứng nhìn vào nàng trầm tính nhìn một lượt không cảnh bên trong ánh mắt không chút gợn sóng cầm một không dám nhìn thẳng cảnh tượng kia nhưng chuyện như vậy trong phủ giường như đêm nào cũng diễn ra vương phi Người có muốn vào đó không? Thôi. Ninh Vương Phi lắc đầu không tiếng đồng thở dài. Chúng ta đi. Nhưng mà Điện Hạ. Để cho hắn phát tiết một chút đi. Ninh Vương Phi nhìn bầu trời đêm. kìm nén quá cũng không tốt cho Điện Hạ. Cầm một vẫn không đành lòng nói. Chẳng lẽ Vương Phi không thương tâm? Thương tâm thì thế nào? Ninh Vương Phi di chuyển hạt Châu trong tay. Tâm đã tổn thương rồi còn có thể đau lòng đến đâu được nữa. Cầm một thở dài đỡ Ninh Vương Phi dần dần đi xa thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại bên trong phòng kia vẫn là một trận cười đùa hỗn loạn như cũ. Vốn cho rằng cuộc vui hôm nay đến đây là kết thúc. Mấy nữ nhân còn ở lại đều có dáng vẻ thèm thùng không dám nhìn thẳng, vội vàng lấy tay áo che mắt chuẩn bị rời đi, nhưng lại thấy ninh vương đột ngột đứng lên, một phen gạt hết rượu trên bàn xuống. Giả dối! Đều là giả dối! Cút! Cút ngay cho bổn vương! Một nhóm người như lâm vào đại địch đồng loạt hoảng hốt chạy đi, lục y nữ tử thì đã bị tẩy sạch sẽ y phục. Lúc này cũng sợ hãi run rẩy mặt lại đồ Còn chưa mặt xong thì đã bị Ninh Vương một cước đạp ngã xuống đất Còn không mau cút đi Vâng, nô tỳ lập tức đi ngay Cút Lục y nữ tử vội vàng vơ lấy đống y phục để trên mặt đất Che mặt thấp thỏm lo âu chạy ra ngoài Trong sảnh vốn còn đang múa hát vui vẻ lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động Ninh Vương cười lạnh một cái chậm rãi ngồi xuống sơ tay cầm lấy bầu rượu rồi rót thẳng vào miệng bỗng nhiên lại cảm thấy không có cách nào quên được liền dứt khoát đổ rượu lên đầu tư tư tại sao không phải là nàng ninh vương cười lạnh nhìn đống hỗn độn trên mặt đất đau đớn gào thét tại sao không có một người nào không có một người nào giống nàng nhiều năm như vậy nhiều nữ nhân như vậy thế nhưng không có một ai không có một ai hơn nàng tại sao Nàng chưa từng trở về một lần để thăm bổn vương Tại sao? Một gã sai vặt trong lòng run sợ trầm trầm từ bên ngoài đi vào Nhìn đống hỗn độn trên mặt đất mà không dám đi đường vòng cách Ninh vương còn vài mét thì không định tiến gần thêm nữa Quỳ xuống nói Điện hạ. Còn chưa nói xong thì Ninh vương đã cầm bầu rượu ném tới Đập chúng vào chán gã sai vặt Lập tức máu tươi chảy ra Gã sai vặt chỉ biết xứng người, đứng im không búc nhích. Cút, cút cho bồn vương. Cút xa cho ta. Gã sai vặt quỳ xuống nói. Điện hạ, an vương phi, an vương phi cầu kiến. Ninh vương lúc này mới có phản ứng, hai mắt mở to, vừa mới tỏ ra vui mừng một chút thì trong chốc lát lại khôi phục trạng thái say xưa, nói. Bảo vương phi đưa an vương phi đi nghỉ ngơi. Ngày mai bổn vương sẽ tiếp nàng. Gã sai vặt nghe vậy thì chán bắt đầu toát mồ hôi. Hóa vào với dòng máu đỏ cảm thấy hơi nhói đau. Hồi điện hạ, An vương phi nói có chuyện quan trọng muốn gặp người. Không thấy bổn vương đang phiền muộn à? Không gặp. Ninh vương khoát tay, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Tỷ phu thế này là sao? Ngay cả ta cũng không muốn gặp ư? Anh âm mềm yếu vang lên từ bên ngoài cửa, diêu bội oanh mặc y phục màu lam chậm rãi bước tới, dung mạo và dáng người của nàng đều đẹp tuyệt vời, mỗi một bước đi một cử chỉ đều vô cùng uyển chuyển, khiến không ai có thể rời mắt được. Nếu không phải trong lòng ninh vương sớm đã có người trong mộng, thì e là hắn đã sớm đoạt lấy nàng rồi, làm gì còn phải đẩy qua cho an vương chứ? Ninh Vương mặc dù rất mệt mỏi, nhưng dù gì thân phận của đối phương đã không còn đơn thuần chỉ là người em vợ đẹp mê người năm nào nữa. Hôm nay nàng đã là An Vương Phi, là nữ nhân của An Vương người mà hắn muốn liên thủ, đương nhiên phải khách khí một chút. Nói gì vậy? Khiến An Vương Phi chây cười rồi. Bổn Vương cả người toàn mùi rượu, dáng vẻ lôi thôi thế này, sao dám tiếp khách chứ? với lại bổn vương nghĩ an vương phi một đường mệt nhọc tới đây chắc là rất cực khổ vẫn nên nghỉ ngơi một đêm cho khỏe thì hơn ninh vương nói chuyện trong men say ngữ khí không để cho người khác có cơ hội cự tuyệt nhưng dù sao diêu bội oanh đã từng sống trong ninh vương phủ một thời gian nên khá hiểu tính tình của hắn tỷ phu sao lại nói như vậy bội oanh là muội muội của ninh vương phi sao lại nói là khách chứ Tỷ phu nói vậy là khách khí quá rồi. Bất quá nếu tỷ phu đã một lòng suy nghĩ cho bội oanh, bội oanh mà không nghe theo thì thật không đúng. Bội oanh vội vã muốn gặp tỷ phu như vậy là cảm thấy chuyện của tỷ phu và phu quân của bội oanh còn quan trọng hơn thân thể của mình. Diêu bội oanh ăn nói rất thông minh còn tự xưng bội oanh để hạ thấp thân phận, làm cho Ninh Vương càng lúc túng hơn. Phất tay một cách để gã sai vặt của mình và tùy tùng của An Vương Phi lui đi, Ninh Vương liền đi tới nói. Thế này đi, An Vương Phi đã không ngại mệt mỏi thì xin mời vào nội thất nói chuyện với bổn Vương. Ninh Vương quay người lại, giơ tay ra, nói. An Vương Phi, mời. Diêu bội oanh đáp. Tỷ phu mời đi trước. Hai người đi vòng qua đống hỗn độn trong phòng ngoài, đi ra hành lang đến một tiểu lâu cắt giữa rừng cây, hai người đều không có người hầu đi theo, một trước một sau đi vào lầu các Diêu bội oanh tuy đã sống trong ninh vương phủ một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên nàng bước vào tiểu lầu cắt này, dù gơ y, sơ, đây cũng là không gian riêng tư của ninh vương, không dễ dàng cho người ngoài tiến vào. Ninh vương đi vào nội thất cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới đóng cửa lại, xoay người nhìn riêu bội oanh đang đứng bên trong phòng. Mặc dù dung nhan vẫn khuyên thành như xưa, song lại thiếu đi một chút sức sống, khiến cho người ta chỉ cảm thấy đẹp mà lại không có hứng thú muốn yêu thương. An lăng ở vùng Giang Bắc là nơi cực hàn, An vương phi lúc mới đến chắc rất khổ sở phải không? Diêu bội oanh nhìn hắn đáp. Nơi đó tuy khá trinh lệch với nơi này, nhưng cảnh quan rất đẹp, hơn nữa tỷ phu đã thay bội oanh chọn phu quân, đối với bội oanh đã là rất tốt rồi, bội oanh không hề cảm thấy khổ chút nào. Ninh vương hơi có phần lưu túng, năm đó để diêu bội oanh gả cho An vương, đó coi như là một phần đại lễ của hắn. Hắn biết An Vương đã mơ ước sắc đẹp của diêu bội oanh đã lâu, nên liền muốn dùng Mỹ nhân kế để mượn hơi của An Vương. Nhưng diêu bội oanh ngàn vạn lần không chịu, khóc đến chết đi sống lại. Nếu không phải cuối cùng hắn phải dùng thủ đoạn thì một quân cờ tốt như An Vương đã sớm bị người khác đoạt mất rồi. Nếu đã như vậy thì bổn vương yên lòng rồi. Ninh vương mặt không đỏ tim không đập đáp lại cũng may Diêu bội oanh cũng không để cho hắn phải khó xử thêm. An vương rốt cuộc là có chuyện gì? Diêu bội oanh lấy ra một cuốn sách lùa đưa tới. Tỷ phu xem một chút là biết thôi. Ninh vương hồ nghi nhận lấy sách lùa nhìn qua một chút rồi kinh hãi nói. An vương hắn. Diêu bội oanh nhìn ninh vương rồi gật đầu. Phu quân có tính toán như vậy. Nhưng chuyện này rất quan trọng, không thể để cho người bên cạnh biết, tiết lộ một chút là sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên mới cố ý để Bội Oanh tới đây báo cho tỷ phu biết. Diêu Bội Oanh nói xong liền không lên tiếng nữa, im lặng để Ninh Vương có thời gian suy ngẫm, phản ứng của Ninh Vương thật đúng theo dữ liệu của nàng, tựa như nàng lúc trước sau khi nghe An Vương nói vậy. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh Đông Nhất. Thực hiện Quyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương hai mươi lăm diêu bội oanh khẽ cau mày nàng lúc ấy đã đáp lại an vương thế nào vương gia thiếp ủng hộ bất kỳ quyết định nào của người thiếp đã gả cho vương gia sống hay chết cũng nguyện theo vương gia bổn vương có được nàng cuộc đời này coi như quá đủ rồi diêu bội oanh quỳ gối trên giường đấm chân cho an vương ra vẻ thờ ơ nói Có điều vương ra à Chuyện này cơ mật như vậy Phải báo cho Ninh vương để hắn đồng ý Phối hợp trong ngoài với người Người xem phái ai đi kinh thành thì được đây An vương cao mày trầm tư Bổn vương vẫn chưa quyết định được Ninh vương là người rất cẩn thận Người truyền tin phải là người mà hắn nguyện ý tin tưởng Một chút một lát biết đi nơi nào tìm được người như vậy đây Diêu bội oanh chiều mến nhìn An Vương, nói Thiếp gả cho Vương gia đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng giúp đỡ Vương gia được chuyện gì Lần này nếu Vương gia tin tưởng thiếp, thiếp nguyện ý mạo hiểm một lần vì người An Vương hai mắt tỏa sáng cảm thấy ý kiến này rất tốt Nhưng nghĩ lại thì thấy bản thân không đành lòng phải xa cách Diêu bội oanh trong thời gian dài như vậy huống hồ trong kinh thành còn có một người khiến hắn không yên tâm Nàng một thân nữ nhi, lặn lội đường xa như vậy không ổn lắm đâu. Vương gia thiếp biết người đang lo lắng điều gì, nhưng thiếp và vương gia thành thân đã ba năm, tâm ý của thiếp vương gia còn không hiểu ư. Nếu vương gia không tin thiếp, vậy thiếp không đi là được. Diêu bội oanh ra vẻ tuổi thân, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Thiếp chẳng qua nghĩ ninh vương là tỷ phu của thiếp chắc hẳn vẫn có chút tín nhiệm thiếp qua đó càng dễ nói chuyện hơn chứ ai muốn làm chuyện đó để cho vương ra nghi ngờ thiếp chứ. An vương mạnh mẽ cầm lấy tay diêu bội oanh dỗ sành nói. Xem nàng kìa bổn vương sao lại nghi ngờ nàng chứ bổn vương thương nàng còn không kịp nữa là bổn vương chỉ lo lắng cho nàng thôi. Nàng vì bổn vương mà phải lặn lội đường xa như vậy Bổn vương thật sự không đành lòng Vương gia mà còn thương thần thiếp sao Diêu bội oanh dùng chiêu lạc mềm buộc chặt nói Vương gia mới nạp dính phu nhân vào phủ Ngày nào cũng lưu luyến ở chỗ nàng ta Đã vài ngày không đến chỗ thần thiếp rồi Nơi nào thấy người không đành lòng chứ An vương nghe diêu bội oanh nói vậy Thì tất nhiên không còn hoài nghi nàng nữa Bổn vương mới chỉ nói nàng một câu thôi, mà nàng xem, nàng còn lôi cả dính phu nhân vào đây nữa, nàng ta sao có thể so với nàng được. Trong lòng bổn vương, nàng vẫn là quan trọng nhất, tối nay không phải ta đã tới rồi à. Diêu bội oanh thuận theo, vội vàng nói. Vương ra nếu đã lo lắng cho an nguy của thiếp thì chỉ cần phái một đội hộ vệ mà ngái tín nhiệm nhất rồi đưa thiếp đến Kinh Thành là được, không phải sao. Dù gì chuyện lớn như vậy Không thể để xảy ra bất kỳ chuyện không may nào An vương cũng cảm thấy diêu bội oanh là sự lựa chọn thích hợp nhất Tuy nói năm đó nàng kiên quyết không muốn làm vương phi của hắn Nhưng nghĩ tới biểu hiện của nàng ba năm nay Quả thật là đối với hắn toàn tâm toàn ý Cho nên hắn thật sự thấy đồng tâm Nhưng trong lòng vẫn có chút do dự đồng ý cũng rất miễn cưỡng. Nếu đã vậy thì Đành làm phiền vương phi thay bổn vương đi một chuyến rồi. Diêu bội oanh uyển chuyển nở nụ cười yếu ớt, lên tiếng ổn định lòng của an vương. Vương gia đừng vội, thiếp đã bất chấp nguy hiểm ngàn rằm xa xôi đi tới kinh thành, chứng tỏ thiếp đối với vương gia là thật lòng. Vậy vương gia có thể đáp ứng thiếp một chuyện được không? An vương nhíu mày, có chút không vui nói. Chuyện gì? Thiếp không thích dính phu nhân kia, nếu chuyện lần này thành công, vương gia nhất định phải đuổi dính phu nhân kia ra khỏi phủ cho thiếp. Diêu bội oanh cắn môi, tay ngọc vuốt ve gương mặt an vương, dùng ánh mắt câu hồn nhìn an vương kiểu mi nói. Vương gia có thể đáp ứng thiếp được không? An vương sớm đã bị diêu bội oanh treo chọc đến mức không kìm chế nổi, nghe nàng nói vậy thì không khỏi cười lớn. Nữ nhân của hắn công khai ghen tuôn khi thấy hắn sủng ái nữ nhân khác, hắn đương nhiên rất đắc ý, ủng hộ nếu nàng đã gen như vậy, chứng tỏ lòng của nàng đều đặt trên người hắn, nhất định sẽ không nhòm ngó nam tử khác. Nghĩ trên cả hai phương diện thì thật sự hắn không còn gì phải đắn đo nữa, với lại chờ hắn giành được thiên hạ rồi, muốn có nữ nhân loại gì mà chẳng được, cần gì phải để ý đến một mình dính phu nhân kia. Hay nói cách khác là cần gì phải để ý đến một diêu bội oanh chứ? Hết thảy đều nghe vương phi. Dứt lời, hắn đưa tay kéo nốt cổ áo sớm đã tuột xuống cánh tay của diêu bội oanh đẩy ngã nàng xuống giường. An vương đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này đáng tội chém đầu đấy. Lời của ninh vương kéo suy nghĩ của diêu bội oanh trở lại, nàng miễn cứng cười nói. Phu quân tất nhiên phải có sách lược vẹn toàn. Mới có thể để cho bội oanh đến kinh thành truyền đạt lại. Ninh vương phất tay áo chậm rãi đứng lên đi đi lại lại trong phòng. dáng vẻ có phần lo lắng. Diêu bội oanh ngồi ngay ngắn trên giường. Nhất cử nhất động của Ninh vương đều thu vào trong mắt. Sườn mặt của hắn vô cùng tuấn tú, trong những thân vương thì ninh vương là giống hoác rực nhất, nhất là khi nhìn nghiêng, đuôi lông mày kia thật sự rất giống hoác rực. Đáng tiếc là hắn hoàn toàn không có khí phách của hoác rực, trừ việc chìm đắm trong cả tá nữ nhân ra thì chỉ suốt ngày nghĩ cách tranh quyền đoạt vị. Diêu bội oanh đương nhiên biết là ninh vương đang do dự điều gì, đối với một thân vương mà nói thì chỉ cần an phận thủ thường là cả đời sẽ sống trong vinh hoa. Phú quý, nhưng một khi hắn bị cuốn vào trận tranh đấu này, thì phải xác định thắng thua bằng sinh tử, chỉ cần sai một bước là có thể rơi xuống vực thẳm cho nên hắn nhất định không được khinh suất. Diêu bội oanh trầm rãi đứng dậy, trước khi đến đây nàng đã có chủ ý sẽ ở Kinh Thành một thời gian cho Ninh Vương có thời gian để suy nghĩ. Tỷ phu đừng vội, chuyện này không phải làm luôn trong ngày mai, tỷ phu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ cho thật kỹ. Ninh vương đáp. An vương phi bôn ba mấy ngày rồi, bổn vương đã sai người quét dọn sạch sẽ phòng ngươi ở trước đây, trước đi nghỉ ngơi đi. Vậy thì tốt quá, bội oanh đa tạ tỷ phu. Diêu bội oanh khom người tạ ơn rồi đứng dậy rời đi, tay sờ đến chốt cửa lại chợt dừng lại, do dự một chút rồi xoay người nói. Tỷ phu thái tử điện hạ đã lên đường rồi sao? Đúng vậy phụ hoàng đã lệnh cho hắn lên đường vào sáng sớm nay vậy sao sáng sớm đã rời kinh rồi ư diêu bội oanh lẩm bẩm ninh vương vẫn ở đây nên có thể không biết nhưng nàng chắc chắn cái người ở ngoài cửa thành kia là hoắc rực nếu đã rời kinh thì vì sao còn trở lại rốt cuộc là có chuyện gì ninh vương vốn đang phiền lòng chuyện của an vương nghe diêu bội oanh nói vậy liền nhíu mày hỏi sao Ngươi vẫn còn nhớ nhung hắn ạ Sao có thể chứ Diêu bội oanh cười nói Từ sau khi hắn buông tha cho bội oanh Tâm của bội oanh liền hóa thành cho tàn Sao còn nhớ thương hắn được nữa Diêu bội oanh cười nói rất tự nhiên Nhìn qua không ai nghĩ là nàng đang nói dối Ninh vương nửa tin nửa ngờ nhìn nàng một cái Rõ ràng vẫn là cái người của ba năm trước kia, nhưng hắn phát hiện hắn dường như không hề biết rõ nàng Vậy thì tốt, An Vương một lòng nghĩ tới ngươi, ngươi đừng nên luyến tiếc nữa Đương nhiên là vậy rồi Diêu bội oanh cười lạnh trong lòng, nàng bôn ba ngàn dặm An Vương kia e là giờ phút này đang ôm ập mấy mỹ nhân để chơi đùa rồi Tỷ phu cứ yên tâm về bội oanh, chỉ là bội oanh có nghe nói tỷ phu đã tặng cho Thái tử Điện Hạ một phần đại lễ, không biết Thái tử Điện Hạ có từng hưởng dụng qua chưa? Nói đến đại lễ kia, chân mày của Ninh Vương càng nhăn chặt lại kể từ khi nữ nhi của tội thần kia bị đưa vào phủ Thái tử thì không thấy có thông tin gì truyền tới, e là phủ Thái tử đã đề phòng quá mức nghiêm ngặt. Ninh Vương không kiên nhẫn nói. Ngươi ở xa như vậy mà sao đến chuyện này cũng biết. Phu quân nếu đã muốn giúp Ninh Vương Điện Hạ thì tất nhiên phải biết cả những chuyện nhỏ nhặt này rồi. Hắn đề phòng quá nghiêm mật, không dò được một chút tin tức nào cả. Diêu bội oanh nghe vậy liền cười một tiếng. Có câu không có tin tức thì chính là một tin tức tốt chứng tỏ quân cờ của tỷ phu đã thành công xâm nhập vào phủ thái tử rồi. Bồn Vương chẳng qua chỉ tuân theo ý chỉ của Lương Vương Điện Hạ triệu một nữ nhi của tội thần đến đó hầu hạ thái tử Điện Hạ thôi. Sao lại biến thành quân cờ của bổn Vương rồi hả? Diêu bội oanh làm sao không biết Ninh Vương là người thế nào nhưng cũng không muốn nói thẳng ra, liền cười nói. Tỷ phu thật biết nói đùa. Ninh Vương xua tay nói. An Vương Phi không tin bổn Vương cũng không có cách nào. Diêu bội oanh nhận được đáp án nên cũng không muốn lưu lại thêm nữa, nói Tỷ phu đi nghỉ sớm đi, bội oanh xin cáo lui Từ trong lầu cắt đi ra ngoài thì trời đã sáng, cho dù một đêm không ngủ nhưng tâm trạng của bội oanh lại rất tốt Ngay cả khi suýt bị vấp ngã vì hòn đá dưới chân thì nàng cũng không để ý Người mà Ninh Vương đưa vào phủ thái tử kia xem ra không lọt được vào mắt xanh của thái tử điện hạ Nếu vậy thì e là nàng ta đã sớm bỏ mạng ở phủ thái tử rồi. Bằng sự từng trải của thái tử, chỉ cần chàng tiếp xúc với nàng ta một chút thôi là có thể đoán ra được thủ đoạn của nàng ta, sao có thể nhiều ngày như vậy mà vẫn sóng êm biển lặng được. Thái tử điện hạ chỉ mong người vẫn nhớ lời hứa năm đó, vì người bội oanh dù có nhận về nhiều khuất nhục hơn nữa thì cũng không thấy hối tiếc. Chỉ mong rằng người có thể chờ bội oanh thêm một chút nữa. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 26. Hấp si. hấp hc hấp si. Lâm tam tư mấy sáng ra đã hắt hơi mấy cái liền bách hợp lo sợ vội vàng sợ chán nàng. Tiểu thư, không phải người bị cảm đấy chứ. Lâm Tam Tư cười đẩy tay nàng ra, nói. Yên tâm, không bị cảm đâu, hình như là có người đang nhớ ta thôi. Bách hợp che miệng cười nói. Nhất định là thái tử điện hạ nhớ người rồi. Bách hợp tối qua đang mơ ngơ, ngơ màng màng trong chăn thì bị Lý Tẩu đánh thức. Sau đó cùng Lý Tẩu nghe Thái tử Điện Hạ căn dặn đương nhiên rất hiểu lúc ấy Thái tử Điện Hạ không muốn rời xa tiểu thư đến cỡ nào. Lâm Tam Tư đứng lên đưa tay cầm lấy lệnh bài dưới gối, lật qua lật lại trong tay rồi nói. Bách hợp, em cầm cái này đi có thể sẽ phải dùng đến đấy. Bách hợp nhận lấy lệnh bài bằng ngọc, hỏi. Đây là cái gì vậy ạ? Là lệnh bài mà Điện Hạ để lại. Nhìn hình dáng thì có vẻ là dùng để ra vào hoàng cung Điện hạ để lại lệnh bài cho nàng vào lúc này Đương nhiên là vì lo lắng cho nàng Vạn nhất mà có chuyện gì thì nàng còn có thể cầm cái này đi tìm thái hậu nương nương Lâm tam tư không ngờ một người cao ngạo lạnh lùng như hoác rực lại có thể suy nghĩ chu đáo như vậy Ồ Lợi hại như vậy à Bách hợp trầm trồ khen thắc mắc hỏi Tiểu thư Sáng sớm người tỉnh lại không thấy thái tử điện hạ, người không cảm thấy ngạc nhiên à? Có gì mà phải ngạc nhiên? Lâm Tam Tư thấy chậu hoa Thủy Tiên đang nở rộ, liền cầm lấy bình nước tưới cho hoa, nói. Có hàng vạn hàng ngàn tướng sĩ đang chờ chàng, sao chàng có thể ở lại cả đêm được? Đêm qua sau khi ta ngủ thì chàng đi có đúng không? Bách Hợp Kinh ngạc nói. Tiểu thư! Rõ ràng lúc ấy người đã ngủ say rồi mà. Đúng là ngủ say rồi. Lâm Tam Tư nhớ lại hành động chậm chạp xè dặt vì sợ đánh thức nàng của hoát rực đêm qua. Miệng không tự chủ mà mỉm cười. Nhưng chỉ là giả vờ ngủ thôi. Vậy sao? Thế mà Thái Tử Điện Hạ còn nghĩ là tiểu thư thật sự đã ngủ say rồi. Còn dặn chúng em là không được quấy dày người. Lâm Tam Tư nhìn bách hợp. Nghĩ tới Bách Hợp và Phục Linh cùng nhau vào phủ rồi cùng nàng lớn lên, chính nàng cũng không thể tin được. Từ nhỏ Bách Hợp đã rất ngây thơ, nhưng sau khi xảy ra nhiều biến cố như vậy mà Bách Hợp vẫn còn giữ được sự đơn thuần ngốc nghít như xưa. Sự trong sáng của Bách Hợp thật giống như nàng trước đây, cho nên bất luận có ra sao thì nàng cũng phải che chở bảo vệ thật tốt cho Bách Hợp, che chở sự thuần khiết giống như nàng đã từng cho nên lâm tam tư liền nhẫn nại giải thích nếu ta không giả bộ ngủ thì điện hạ sẽ không yên tâm rời đi ta không thể làm chậm chế chuyện đại sự của bọn hắn được huống hồ lần này là điện hạ lén trở lại nếu bị người ta phát hiện thì sẽ bị kết tội chống lại thánh chỉ sẽ bị phạt ồ bách hợp gật đầu nói thì ra là như vậy á. sau khi bách hợp hầu hạ lâm tam tư rửa mặt xong Hai người liền đi tới phòng bếp, Lý Tẩu vốn muốn đưa trực tiếp bữa sáng vào phòng Lâm Tam Tư, nhưng Lâm Tam Tư nghĩ đi đi lại lại nhiều cũng rất có lợi cho việc sinh nở, nên không đồng ý chuyện này. Hai người đi vào đình lục giác, bữa sáng còn chưa được dọn lên, bách hợp liền đi vào giúp Lý Tẩu một tay để lại Lâm Tam Tư một mình ngồi trong đình. Lúc này không khí buổi sáng rất dễ chịu, Lâm Tam Tư đứng dậy đi lại trong đình một chút. Hít thở bầu không khí trong lành, vỗ nhẹ bụng nói. Bảo bảo ạ, nơi này thật mát mẻ, không giống như mấu thân ở nơi đó toàn bộ đều là sương mù. Cho nên phải tranh thủ hít vào thật nhiều mới được. Lý Tẩu và Bách Hợp vừa lúc đi vào đình, nghe thấy lời Lâm Tam Tư thầm thì liền nói. Lâm cô nương nói cái gì mà sương mù vậy? Lâm Tam Tư suy nghĩ một chút rồi đáp. Ý nói bầu không khí không tốt đó Không khí không tốt ư Bách hợp nhìn bốn phía Khó hiểu nói Hôm nay không khí rất tốt mà Ta không nói nơi này Lâm Tam Tư xua tay Nói Bữa sáng làm nhiều vậy sao Hai người cũng vào ăn cùng ta luôn đi Trước kia khi ở Lâm Phủ, lúc không có người, Bách Hợp và Lâm Tam Tư đều cùng nhau ăn cơm, cho nên lời của Lâm Tam Tư cũng không lấy gì làm lạ, nhưng Lý Tẩu lại nói. Lâm Cô Nương, người ăn trước đi, ta ở bên Hầu Hạ là được rồi. Vậy nên Bách Hợp cũng không dám cùng ngồi ăn điểm tâm với Lâm Tam Tư nữa. Trong mắt người cổ đại thì ý thức tôn ti là điều rất quan trọng. Cho nên Lâm Tam Tư có thể hiểu được phản ứng của Lý Tẩu, liền nói. Trước giờ ta đều ngồi dùng bữa với Thái tử Điện Hạ, hiện tại chỉ còn một mình ta, ngồi ăn cảm thấy rất cô đơn, nhìn thôi đã thấy hết đói rồi, làm sao mà nuốt được. Không đói bụng, ăn không vột. Lý Tẩu chuyên làm việc nấu nướng, nghe thấy hai từ này thì vô cùng sốt ruột, sợ hết hồn nói. Lâm cô nương trong người không thoải mái sao? Bách hợp xen vào nói, tiểu thư của chúng ta không thích nhất là bị người khác nhìn tiểu thư ăn cơm trước đây trong phủ nếu không có ai thì tuổi nô tỳ chúng ta đều cùng ngồi ăn với tiểu thư. Lâm tam tư giơ ngón cái tán thưởng bách hợp. Bách hợp ơi bách hợp ạ, phản ứng của em rất tuyệt đấy. Chuyện này, Lý Tẩu kịch liệt tranh đấu tư tưởng, dù sao người trước mắt chính là người mà Thái tử Điện Hạ thương yêu. Nếu để nàng đói bụng thì biết báo cáo lại với Thái tử Điện Hạ thế nào đây? Cho nên Lý Tẩu liền cắn răng, dầm chân nói. Nếu không thì... Để chúng ta phủng bồi cô nương ăn điểm tâm được không? Ăn cơm xong, Lý Tẩu đi rửa chén bát. Lâm tam tư thì chẳng có việc gì. Liền cùng bách hợp đi dạo trong vườn. Nghĩ lại hoắc rực mỗi lần ăn cơm xong là đều đi vào thư phòng luyện chữ, Nàng liền hăng hái bừng bừng nói. Bách hợp, em cùng ta đi luyện chữ đi. Luyện chữ? Bách hợp đau khổ nói. Nô tì không biết à. Em chỉ cần mài mực là được. Mài mực rất đơn giản, ta dạy cho em. Vậy được ạ Sau khi thương lượng xong, Lâm Tam Tư liền nói với Lý Tẩu. Lúc Lý Tẩu đưa sữa bò tới, nói... Lý Tẩu, lát nữa nếu Hà Đại Nhân tới thì nói với hắn là chúng ta hiện giờ cái gì cũng không thiếu, để hắn đi làm việc của mình đi, không cần ngày nào cũng tới. Lý Tẩu đưa sữa ấm tới, nói. Hà Đại Nhân sao, hắn đến từ sáng sớm rồi. Hả? Lâm Tam Tư kinh ngạc. Sao lại tới sớm thế? Vậy để lát nữa tự ta đi nói với hắn. Nghĩ thầm sao hắn chăm chỉ tới đây làm gì không biết, hoắc dực có nhìn thấy đâu, mà nàng cũng sẽ không giúp hắn nói lại với hoắc dực đâu. Lý Tẩu lại tiếp tục nói. Tới nhưng lại đi rồi, nói là trong cung có chỉ, lát nữa hắn sẽ tới đón cô nương vào cung. Hắn phải đi thu xếp một chút. Cái gì? Lâm Tam Tư phun sữa ra ngoài, Lý Tẩu à, người có thể nói hết câu trong một lần luôn không? Lâm Tam Tư không hiểu sao đang yên đang lành mà Thái Hậu Nương Nương lại muốn nàng vào cung cứ coi như bà đã đáp ứng hoắc dực là sẽ chiếu cố nàng, nhưng hoắc dực chỉ mới vừa đi mà thôi, đâu cần phải vội vãi như vậy. Với lại không phải còn có mật đảo à, muốn gặp mặt thì đi đường đó dễ dàng hơn nhiều, sao phải quang minh chính đại tiến cung thế này. Để nàng xuất đầu lộ diện trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người đối với lâm tam tư mà nói thì không phải là chuyện tốt. Nhưng nói đi nói lại thì dù sao đây cũng là ý chỉ của thái hậu nương nương, nàng không thể không tuân theo. Sau khi bách hợp hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, một lát sau thì hà tất kỳ đến đón nàng. Lâm tam tư ngồi lên xe ngựa, thấy xung quanh không có ai thì liền nhỏ giọng hỏi. Hà Đại Nhân Thái Hậu Nương Nương có chuyện gì ư? Hà Tất Kỳ Cung Kính trả lời. Tiểu Thư yên tâm Thái Hậu Nương Nương lần này vì Thái Tử Điện Hạ đột ngột phải dẫn binh đi đánh giặc nên không được gặp mặt. liền muốn gặp người chăm sóc cho Điện Hạ là cô Nương để hỏi Han một chút. Có liên quan gì nhau? Nhớ Điện Hạ nên liền tìm người hầu Hạ Điện Hạ để thăm hỏi có Nai Nai nào như vậy sao? Làm thế này liệu có ổn không? Không đâu. Hà tất kỳ quả quyết nói. Thái hậu nương nương trước giờ đều làm việc không theo lẽ thường, chút tâm tư này sẽ không khiến người ta hoài nghi. Vậy ta an tâm rồi. Tiểu thư ngồi an vị, chúng ta khởi hành đến Hoàng cung. Khoảng cách giữa phủ thái tử và Hoàng cung không xa, tốn khoảng một nén hương thì xe ngựa đã dừng trước cửa thành, sau khi trả lời mấy câu hỏi theo quy tắc. Xe ngựa liền thuận lợi đi vào bên trong cung, đến trước cổng thứ hai thì xe ngựa đột ngột dừng lại. Lâm Tam Tư dù gì cũng xuất thân từ gia đình nhà quan nên đương nhiên hiểu, rằng khi đến cổng thứ hai thì nàng phải tự xuống đi bộ vào. Trong Hoàng cung trừ Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử ra thì không ai được đánh xe vào trong, chỉ còn cách là phải đi bộ. Lâm Tam Tư thò đầu ra nhìn trước xe ngựa của bọn họ còn có một chiếc xe ngựa khác có buộc chung xanh ở ngoài, từ trong xe bước ra là một mỹ nhân khuyên thành tư thái quyến rũ, vòng eo mảnh khảnh, chỉ một ánh mắt của nàng thôi cũng đủ để thu hút vô số người. sủng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 27 Xe ngựa của Lâm Tam Tư cách xe đằng trước khoảng hai thước, Lâm Tam Tư hơi nhấp váy lên đỉnh bước xuống thì Hà Tất Kỳ đã xoay người ngăn nàng lại, nói Lâm Tiểu Thư Thái Hậu Nương Nương đã phân phó, chúng ta có thể đi xe đến trước cổng thứ ba chờ xe phía trước đi là chúng ta có thể qua rồi a ừ, được rồi Lâm Tam Tư thay đổi cảm xúc liên tục chỉ trong chốc lát cảm giác được sùng ái đến mức không thể tự tuyệt cũng không biết làm thế nào. Lâm Tam Tư gào thét trong lòng Thái Hậu Nương Nương ơi là Thái Hậu Nương Nương, nếu người đã có thu xếp như vậy thì cũng nên thương lượng trước với ta một tiếng chứ. Người làm thế có khác nào đẩy ta lên tầng cao nhất của Nam giả Quốc bị toàn bộ dân chúng của Nam giả Quốc bàn tán và sùng bái. Tuy nói cảm giác được vạn người kính trọng rất sảng khoái, nhưng người có biết hay không, đứng càng cao thì sẽ ngã càng thảm, lấy thân phận một nữ nhi của tội thần như nàng thì e là sẽ té rất đau đấy. Lâm Tam Tư ngồi lại ngay ngắn trong xe ngựa, nữ nhân phía trước đã chậm rãi đi xuống, để nha hoàn dắt vào bên trong cổng thứ hai, dáng đi của nàng ta rất nhẹ nhàng uyển chuyển, vòng eo khẽ đung đưa yểu điệu khiến người ta sinh lòng yêu thương. Lâm Tam Tư ngồi trong xe đi qua bên cạnh nàng ta trong lòng hiếu kỳ muốn nhìn nàng ta một cái, nhưng dù sao cũng đang trong hoàng cung nên dù có tò mò đến mấy thì cũng phải biết giữ bình tĩnh, cho nên nàng chỉ hơi nghiêng người ánh mắt làm như hờ hứng nhìn lại, lúc trông thấy mặt người kia thì bỗng cảm thấy hơi quen quen, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra là đã gặp nhau ở nơi nào. Người kia cũng quay đầu nhìn lại lâm tam tư, ánh mắt khẽ lộ ra sự kinh ngạc và nghi ngờ, hiển nhiên là vì bất ngờ rằng tại sao chiếc xe ngựa này lại dám đi thẳng vào tổng thứ hai. Ánh mắt của nàng ta bình tĩnh rời khỏi chiếc lục lạc màu vàng trên xe ngựa, mắt khẽ nhíu lại, một lần nữa nhìn thẳng vào lâm tam tư cảm xúc không còn lạnh nhạt như vừa rồi nữa, thay vào đó là sự bi thương, bước chân vẫn ổn định như cũ. Nhưng đã không còn mềm mại uyển chuyển. Lâm Tam Tư không biết tại sao nữ nhân kia lại có những biến hóa trên gương mặt như vậy. Nhưng vẫn lịch sự cười với người ta một cái. Sau đó lại rời mắt nhìn thẳng ra đằng trước. Hà Đại Nhân, người vừa đi xuống kia là ai vậy? Khả năng là một vương phi. Hà Tất Kỳ đáp tiếp theo lại thuận tiện trả lời luôn câu hỏi mà Lâm Tam Tư định hỏi. Nhưng là Vương Phi của ai thì thần cũng không biết Lâm Tam Tư cảm thấy Hà Tất Kỳ không láo cá như tống cảnh ngưỡng Nhưng lại chẳng thú vị chút nào Xong nghe đến đây nàng đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu Hỏi Vậy sao ngươi biết nàng là Vương Phi? Nói xong Lâm Tam Tư lại thấy câu hỏi của mình quá ngốc Vì bộ đồ và châm cài đầu của nữ nhân kia là đồ của các Vương Phi thường xuyên dùng Hà Tất Kỳ ngay cả điều này còn không biết thì sao làm đại thần trong triều được, hoặc rực sợ rằng đã sớm đuổi hắn đi rồi. Nhưng có điều lâm tam tư đã suy đoán sai rồi, vì Hà Tất Kỳ đúng là không biết thường ngày các vương phi hay mặc cái gì, hắn chỉ biết cái lục lạc gắn trên xe kia là đại biểu cho thân phận nào thôi. Thần biết nhờ cái lục lạc treo trên xe ngựa. Hà Tất Kỳ bình tĩnh nhìn đằng trước trả lời. Chỉ có xe ngựa của Vương ra mới có lục lạc màu xanh biết như vậy. Thì ra là thế. Lâm Tam Tư nghe vậy thì rất tò mò, không để ý nguy hiểm mà thò đầu ra từ trong xe. Quả nhiên thấy rằng trên xe ngựa nàng đang ngồi cũng có treo lục lạc, nhưng lại là màu vàng. Mặc dù đã xuyên không đến đây nhiều năm nhưng nàng chẳng để ý đến mấy chuyện này, không khỏi nói thầm. Lục lạc mà cũng phân chia nhiều loại thế. Hà Tất Kỳ nói, tiên hoàng lúc đang giữ ngôi đã sử dụng lục lạc để phân biệt thân phận của hoàng tộc, lục lạc bệ hạ dùng là màu vàng sáng của thái tử điện hạ là màu vàng kim, của các thân vương là màu tím, của các vương phi là màu xanh biếc. Nói được một lúc thì xe đã đi đến trước cổng thứ ba, lâm tam tư cuối cùng cũng có thể xuống xe để đi bộ rồi thuận tiện thưởng thức quang cảnh hoàng cung, tuy nói xuyên qua nhiều năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến hoàng cung đấy. Tiểu thư thần ở chỗ này chờ người. Hà Tất Kỳ cung kính nói. Lâm Tam Tư nhìn Hà Tất Kỳ một cái đảo mắt qua lại thấy có hai cung nữ đang đứng ở trước cổng trong lòng cảm thấy không xong rồi. Hai người này hẳn là người sẽ dẫn nàng đến phúc thọ cung của Thái Hậu. Việc này quá phô trương rồi chỉ là dẫn nàng đi thôi mà cần đến tận hai cung nữ. Lâm Tam Tư đi vào bên trong, liền có một cung nữ búi tóc hai bên tiến lên nói Xin hỏi là Lâm Tiểu Thư sao? Lâm Tam Tư nhìn nàng một lượt, chắc chỉ tầm 15-16 tuổi Tuy dung mạo rất có nét, nhưng vẫn còn chút ngây thơ của hài tử Nàng gật đầu nói Là ta Nô tỳ tên Bích Liên Thái Hậu Nương Nương phân phó Nô tỳ tới đây dẫn Lâm Tiểu Thư qua đó Bích Liên cúi thấp đầu, nói chuyện rất rõ ràng mạch lạc, thái độ cung kính. Mời đi theo nô tị. Lâm Tam Tư đi theo Bích Liên vào trong, lại thấy người cung nữ còn lại vẫn đứng yên tại chỗ, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Bích Liên thấy vậy liền nói. An Vương Phi hôm qua trở về kinh, hôm nay xin được vào cung bái kiến Thái Hậu Nương Nương, tự yến Muội mũi sẽ đứng ở đây đợi An Vương Phi. Lâm Tam Tư nghe vậy liền thu hồi ánh mắt. Một lần nữa đánh giá Bích Liên trong lòng vô cùng khen ngợi, nghĩ đến nàng của năm 15-16 tuổi, khi đó vẫn còn đang chơi đùa trong sân trường, sách cũng chẳng thèm đọc nhiều, nhưng ở thời đại này có những người thân còn chưa lớn đủ mà đã biết nhìn sắc mặt người khác để sinh tồn. Đi thôi! Phúc Thọ Cung của Thái Hậu Nương Nương là một cung điện trang trọng uy nghiêm nhất trong Hoàng Cung. Từ xa nhìn lại, có thể thấy đó là một khối kiến trúc khổng lồ sơn màu vàng và nâu dựng trên mười mấy bậc thang. Xung quanh được chạm trổ điêu khắc rất kỳ công, đại môn mở rộng, đứng hai bên là hai thái giám quý đầu không nói, càng thể hiện ra sự trang nghiêm thần bí của nơi này. Bích Liên dẫn Lâm Tam Tư đi vào bên trong cung, chỉ chốc lát liền ngửi thấy một mùi thơm rất dễ chịu. Lâm Tam Tư đoán chắc là đến nơi rồi. Quả nhiên đi chưa được mấy bước liền nghe Bích Liên quý đầu nói. Lâm Tiểu Thư đến rồi. Sau đó nàng đưa tay ra, khom lưng mời Lâm Tam Tư đi vào. Lâm Tam Tư sưởng sốt nói. Không cần vào thưa trước với Thái Hậu Nương Nương sao? Nhớ trước đây khi xem TV, cho dù có là Phụng Chỉ Tiến Cung thì cũng phải có người vào bẩm báo trước. Nhận được sự cho phép thì mới được đi vào điện Bích Liên dường như cũng đoán được là Lâm Tam Tư sẽ hỏi như vậy Liền nói Thái hậu nương nương đã phân phó Nếu Lâm Tiểu Thư tới thì có thể trực tiếp đi vào điện Không cần bẩm báo Lâm Tam Tư thầm nghĩ mang thai quả nhiên có rất nhiều phúc lợi a. Lâm Tam Tư vừa bước vào cửa thì Bích Liên đã bước nhanh theo Dẫn Lâm Tam Tư đi qua mấy cái rèm tre thì mới đến chính sảnh của Phúc Thọ Cung cảm giác mát mẻ lập tức vô tới. Lâm Tam Tư ngước mắt nhìn lên thấy Thái Hậu Nương Nương đang khép nửa con mắt nằm trên giường. Dung nhan mặc dù đã già nhưng vẫn không mất đi sự đoan trang. Trên mặt bàn bày rất nhiều trái cây đủ loại, cung nữ ở hai bên thì đứng chậm rãi quạt. Bích liên hành lễ, nhẹ nhàng nói. Thái hậu nương nương, lâm tiểu thư đã tới. Lâm tam tư cũng quỳ xuống hành lễ. Tam tư thỉnh an thái hậu nương nương, thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Thái hậu nghe vậy liền chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đưa tay ra, bích liên thấy thế liền vội vàng bước nhanh tới, đỡ thái hậu nương nương từ trên giường ngồi dậy. Nơi này không có ai khác, không cần khách khí với ai ra như vậy, mau đứng lên đi. Thái hậu hiền hậu nhìn lâm tam tư, ánh mắt như đang nhìn thấy hoác rực, phân phó với đám nô tỳ Ban ngồi ghế dựa. Tạ ơn thái hậu nương nương. Lâm tam tư đứng lên, có hai nô tỳ đã mang ghế tới, nàng cũng không muốn phụ tâm ý của thái hậu, liền nói tạ ơn rồi ngồi xuống. Mấy ngày nay vẫn khỏe chứ? Lâm tam tư vừa ngồi xuống đã nghe thái hậu nương nương hỏi. Đa tạ Thái Hậu Nương Nương Tam Tư rất khỏe trong phủ không thiếu thứ gì cả. Lâm Tam Tư không muốn nói chuyện hoác sự tìm được bách hợp đưa vào phủ với Thái Hậu Nương Nương, dù sao thân phận của nàng giờ đã không giống như xưa nên khiêm tốn một chút. Thái Hậu Nương Nương rất thích đứa nhỏ ngoan ngoãn như Lâm Tam Tư trong lòng rất hài lòng, nói. Nếu thiếu cái gì thì cứ nói với ai ra, ai ra sai người chuẩn bị cho ngươi. Đa tạ Thái Hậu nương nương, nếu thiếu cái gì Tam Tư nhất định sẽ nhờ đến người. Lâm Tam Tư rất thành thật, nói không giống như cho có lệ càng khiến cho Thái Hậu yêu thích hơn. Nhìn Lâm Tam Tư trong lòng Thái Hậu không khỏi nhớ đến lần gặp mặt trước, vô cùng nhớ thương hoát rực, không biết giờ này rực nhi thế nào rồi. Bà trầm giọng nói. Dực nhi đi lần này không biết bao giờ mới có thể trở về trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Ai ra Thủy Trung rất lo lắng. Lâm Tam Tư mặc dù không xác định được thời gian hoác dực sẽ trở về kinh, chỉ biết một năm sau kinh thành đột biến. Nghĩ một lát, nàng liền nói. Thái hậu nương nương yên tâm, điện hạ hồng phúc tề thiên chưa đầy một năm sẽ trở về thôi. Thái hậu cũng biết là Lâm Tam Tư đang an ủi mình. Nhưng thấy nét mặt khẳng định của Lâm Tam Tư, bà không khỏi lên tiếng hỏi. Làm thế nào mà ngươi biết được? Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 28. Lâm Tam Tư vốn chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng không ngờ là Thái Hậu lại để tâm, lúc này không khỏi có chút hối hận, nói. Tam Tư chỉ suy đoán thôi. Lâm Tam Tư nhìn Thái Hậu nương nương cười nói tiếp. Ba năm trước Thái tử Điện Hạ đi đánh người nhà Hồ. Cuối cùng quân nhà Hồ thua thảm bại. Chuyện này sớm đã tạo thành bóng ma trong lòng bọn họ. Chắc hẳn sẽ rất kiên kỳ. Lần này tái diễn chiến sự. Bọn họ nhất định đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Điện Hạ thì lại bị giam bế hai năm nay. Người Hồ biết tin vậy nên mới dám liều lính xâm chiếm. Thiết nghĩ ở Nam giả quốc trừ Thái tử Điện Hạ ra thì còn ai có thể đánh bại bọn hắn được. Giờ phút này quân địch đang tràn đầy lòng tin, nắm chắc phần thắng, nếu Thái tử Điện Hạ đột nhiên xuất hiện, bọn họ liệu sẽ phản ứng thế nào đây? Lâm Tam Tư dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mái đầu bạc của Thái hậu nương nương. Thái hậu ở trốn thâm cung đã hơn 10 năm, đương nhiên không phải là người đơn giản, có một số việc không cần nói thì cũng có thể nhìn xa hơn người khác. Chẳng qua bà đã lớn tuổi, cuộc sống trôi qua cũng ngày càng êm đềm, chỉ hy vọng mọi chuyện đơn giản một chút, có những chuyện bà cũng lười phải suy nghĩ. Lúc này nghe lâm tam tư không nhanh không chậm phân tích thế cuộc, bà cảm thấy nha đầu này mà được bồi dưỡng một chút thì tương lai có thể giúp đỡ sực nhi rất nhiều việc trong phủ bà gật đầu chậm rãi nheo hai mắt nói chắc chắn là sẽ gấp rút không kịp đề phòng chân tay luống cuống thấp thỏm lo âu thái hậu nương nương nói rất đúng chỉ cần thái tử điện hạ xuất hiện thì quân nhà hồ sẽ rối loạn thế trận tạo thời cơ cho thái tử điện hạ lâm tam tư thực sự là đang suy đoán Hai năm trước nàng vẫn chỉ là một tiểu thư không dành thế sự nơi khuê phòng thôi. Chuyện quốc gia đại sự đối với nàng mà nói thì chẳng thú vị bằng mấy tin tức linh tinh nơi phố phường. Nàng chưa bao giờ tìm hiểu chuyện thế sự, cũng không bảo bọn Phục Linh đi tìm hiểu. Chẳng qua lần thứ hai được trở lại đây, tâm tình của nàng có rất nhiều biến hóa, rất nhiều chuyện nàng phải để tâm đến. Nàng nghĩ điều đó sẽ rất có ích đối với nàng. Có điều quân nhà hồ cũng quá ngang ngược, lần này lại có chuẩn bị ký từ trước, cho dù thái tử điện hạ có anh minh thần võ thì nhất định cũng chưa thể phản kích lại được, đợi một thời gian nữa điện hạ chắc chắn sẽ chiến thắng trở về. Lâm Tam Tư nói chuyện rất hợp tình hợp lý, qua đó còn ngầm tán dương hoác rực, điều này khiến cho thái hậu nương nương đang thương nhớ tôn tử rất vui vẻ, lập tức vấy vấy tay với Lâm Tam Tư cười hít mắt nói nha đầu, ngươi tới đây, ngồi vào bên cạnh ai ra? Trong lòng bà đang rất vui, nên cách xưng hô cũng thay đổi theo. Lâm Tam Tư hơi sưởng sốt, nói. Vâng. Lâm Tam Tư đi tới gần, Bích Liên đã sớm cầm một miếng đệm may bằng chất lùa mát đặt bên cạnh Thái Hậu. Lâm Tam Tư thấy vậy liền ngồi xuống đệm Thái Hậu mỉm cười nhìn Lâm Tam Tư cầm tay nàng vỗ nhẹ, nói. Ai ra cuối cùng cũng hiểu là vì sao rực nhi lại coi trọng ngươi như vậy, ngươi đúng là một nha đầu chi kỳ. Lâm Tam Tư quý đầu trước mặt hoát rực, nàng là một người hầu hạ chàng ăn, hầu hạ chàng mặc, hầu hạ chàng ngủ, vậy có gọi là chi kỳ không? Thái hậu lại cho rằng dáng vẻ lúc túng của Lâm Tam Tư lúc này là vì ngượng ngùng, lập tức nói với Bích Liên. Đem giả Minh Châu mới lấy hôm qua của ai ra ra đây thưởng cho Tam Tư cô nương. Lâm Tam Tư kinh ngạc ngẩn đầu lên. Việc nàng đi vào đây đã đủ gây chú ý rồi. Nếu còn mang giả Minh Châu về thì sau này không biết sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối nữa. Mọi người sẽ bàn tán lung tung. Nàng chỉ là một nữ nhi của tội thần cha mẹ còn đang bị nhốt trong đại lao. Bất kể thế nào thì việc ban thưởng đối với lâm gia lúc này là điều rất bất lợi. Lâm Tam Tư suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói, Thái Hậu nương nương Tam Tư vô đức vô năng, sao có thể nhận lễ vật quý như vậy, dạ Minh Châu này chờ khi Thái Tử Điện Hạ chiến thắng trở về, người thưởng cho Thái Tử Điện Hạ không phải tốt hơn sao? Thái Hậu nhận lấy một cái hộp tinh xảo từ tay Bích Liên, nói, Cái gì mà vô đức vô năng, ai ra thấy ngươi rất tốt? ngươi tốt hơn mấy người chỉ biết nói mấy lời không thật lòng để lừa gạt ai ra bao nhiêu lần. Đang nói thì có một cung nữ bước vào. Lâm Tam Tư nhìn sang thì nhận ra đó là cung nữ tên Tử Yến mà hồi nãy đứng chờ cùng Bích Liên. Trong lòng suy nghĩ mới vừa rồi ngồi xe ngựa nên không biết quãng đường từ Tổng vào đây xa bao nhiêu. Nhưng nàng và Thái Hậu nói chuyện với nhau cũng được một lát rồi. Vị Vương Phi kia bây giờ mới đến cửa Phúc Thọ Cung. Xem ra quãng đường này cũng không phải là ngắn. Có thể nhìn ra là Thái Hậu nương nương đối xử với nàng không hề tệ. Nghĩ vậy, Lâm Tam Tư liền dùng ánh mắt cảm kích nhìn Thái Hậu. Tử Yến quỳ xuống nói. Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, An Vương Phi tới, đang ở ngoài điện cầu kiến. Lâm Tam Tư khẽ đảo mắt, khi nãy lúc Bích Liên nói với nàng là Tử Yến đang đợi An Vương Phi, nàng cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ nghĩ lại, nàng liền biết vì sao lại cảm thấy vì An Vương Phi kia trông rất quen rồi, vì nàng đã từng gặp mặt vì An Vương Phi kia một lần. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu năm nào, nàng cùng với Phục Linh và Bách Hợp đi dạo phố xem đèn đoán chữ ở trước một quán ăn liền gặp An Vương Phi khi đó vẫn còn là diêu tiểu thư, lúc đó vì chuyện đoán chữ nên còn nói với nhau mấy câu có điều vì an vương phi này ba năm trước đã gả cho an vương cũng theo an vương rời vào lăng lúc này trở về là có chuyện gì chẳng lẽ có liên quan đến chuyện biến động của kinh thành một năm sau sao từ trước đến nay chuyện hoàng tử đoạt vị là điều không hiếm huống hồ vì an vương kia cũng không phải người đàng hoàng an phận gì thật ủy khuất cho một giai nhân khuyên thành thái hậu nương nương nghe xong liền xa sầm mặt. Lộ vẻ phiền chán, lẩm bẩm nói: "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, sao lại nhanh như vậy?" Lâm Tam Tư ở gần nên nghe được lời Thái hậu nói, không khỏi quay sang nhìn bà, trong lòng rất nghi ngờ, không lẽ vì An Vương phi này đã từng đắc tội với Thái hậu nương nương sao? Thái hậu nương nương suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi đi chuyện ý chỉ của ai ra, mời Hoàng hậu nương nương và Hiền Quý phi đến Phúc Thọ cung một chuyến." Khi về thì bảo An Vương Phi vào điện thỉnh An, nô tì tuân chỉ, tử yến đáp rồi lui xuống, vẻ mặt không mấy kinh ngạc, ngay cả thần sắc của Bích Liên và các cung nữ khác cũng rất bình thường, tựa như lời vừa rồi của Thái Hậu Nương Nương không có gì lạ cả. Thế nhưng Lâm Tam Tư lại rất bồn chồn An Vương Phi nói thế nào cũng là một Vương Phi, cũng là cháu dâu của Thái Hậu Nương Nương mà. Cho dù Thái Hậu không muốn gặp người cháu dâu này thì cũng nên nghĩ tới tôn tử An Vương của người, sao có thể lạnh nhạt với An Vương Phi như thế được. Hậu cung lớn như thế, các phi tử lại không ở cùng một cung điện, tử yến phải đi tới chỗ Hoàng Hậu, sau đó lại qua chỗ Hiền Phi, đi qua đi lại vậy cũng phải mất một nén hương trời lại nóng, An Vương Phi có không chết nóng thì cũng bị dày vò phát điên mất. Lúc Lâm Tam Tư còn đang suy nghĩ thì Thái Hậu đã mở lòng bàn tay nàng ra, nhét cái hộp đựng dạ Minh Châu vào trong tay nàng, không cho cự tuyệt. nha đầu, ngươi hãy nhận lấy, dạ Minh Châu này cũng không phải là thứ ai ra quý trọng nhất, đợi rực nhi trở lại, ai ra sẽ có đồ thưởng cho nó. Thái Hậu thật sự rất thích Lâm Tam Tư, lúc nói chuyện luôn cười hít mắt, giống như những bà cụ bán hàng rong bên đường vậy. Với lại tính cách của rực nhi chắc ngươi cũng hiểu đôi chút, nó chỉ nhận đồ gì mà nó coi trọng thôi, không thì sẽ trả lại nguyên vẹn cho ta, nơi này của ai ra không biết chứa bao nhiêu đồ bị nó trả về rồi. Giọng tuy trách cứ nhưng lại tràn ngập sự yêu thương, giống như bất kỳ người bà nào đối với cháu của mình. Lâm Tam Tư thấy từ chối không có tác dụng. Liền nghĩ trước cứ nhận lấy giả minh châu này, chờ hoát sực về sẽ đưa giả minh châu cho chàng, nàng không thể cứ vô duyên vô cớ nhận một lễ vật lớn như thế được. Tam tư tạ ơn Thái hậu nương nương đắc ưu ái. Thế mới được chứ? Thái hậu thỏa mãn vỗ nhẹ tay lâm tam tư, sau đó chỉ vào đĩa nho trên bàn, nói. Nho này ăn rất ngon, ngọt mà không ngấy, ai ra đã bảo người rửa sạch rồi, ngươi ăn thử đi, còn có dưa vàng nữa, hạt nhỏ ruột ngọt, ngươi cũng ăn thử xem. Lâm Tam Tư ăn thử mỗi loại quả một lần theo lời thúc giục và giới thiệu của Thái Hậu Nương Nương, một lúc lâu sau thì tử yến trở về điện, nói. Thái Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương, Hiền Quý Phi Nương Nương, An Vương Phi đều đang ở ngoài điện chờ Lâm Tam Tư nghe thế liền muốn đứng lên, nhưng lại bị Thái Hậu giữ lại. Ngươi cứ ngồi bên cạnh ai ra? Lâm Tam Tư vô cùng buồn bực, nàng nghĩ mình vẫn nên ngồi một góc để người ta không nhìn thấy là tốt nhất. Nếu cùng Thái Hậu nương nương ngồi một chỗ, bị Hoàng Hậu nương nương là Mẫu nghi thiên hạ thấy thì sẽ sao đây? huống hồ còn có cả Hiền Quý Phi và An Vương Phi nữa, bất luận là ai thì nàng cũng không thể động vào. Nhớ nàng phạm tội bất kính, bị nhốt vào đại lao thì sao, nàng còn phải cứu cha mẹ mà. Nếu Thái hậu nương nương muốn thì chờ Hoàng hậu nương nương và hai vương phi rời đi, Tam Tư lại ngồi đây phụng bồi người. Bây giờ Hoàng hậu nương nương vào đây thỉnh an, Tam Tư ngồi cùng một chỗ với người để các vị vương phi quỳ lại với thân phận của Tam Tư. Thái hậu một lòng thích lâm Tam Tư, vừa rồi bà thật sự cũng không suy nghĩ nhiều nghe lâm tam tư nhắc nhở bà cũng cảm thấy không ổn liền nói vậy đi ngươi tạm ra chỗ khác ngồi nghỉ ngưng một lúc lại dặn dò cách ai ra gần một chút lâm tam tư cười nói với thái hậu nương nương tam tư tuân chỉ tạ ơn thái hậu nương nương đã nghĩ cho tam tư thái hậu ngồi thẳng người thu lại dáng vẻ cười nói phất tay với từ yến nói cho bọn họ vào Lâm Tam Tư cũng không tìm ghế ngồi xuống mà đứng ở đằng sau, vị trí này không gây chú ý, lại có thể khiến Thái Hậu Nương Nương ngồi trên giường có thể nhìn thấy, coi như cũng tương đối gần. Từng tiếng châm ngọc vang lên trước mắt Lâm Tam Tư xuất hiện ba mỹ nhân, ai cũng búi tóc cao, môi đỏ mọng, uyển chuyển để các cung nữ sắt vào. Đi đầu là một nữ nhân mặc y phục màu đỏ đội mũ phượng, gương mặt tươi cắn. Không cần đoán cũng biết là Hoàng hậu Nương Nương. Đi sau Hoàng hậu Nương Nương là một nữ nhân có dáng vẻ yếu đối mỏng manh, nộ cười trên gương mặt thuần khiết như dòng suối mát, rất dịu dàng và quyến rũ. Người đi sau cùng là An Vương Phi, cho dù hai người đi đằng trước nàng là Hoàng hậu và Quý Phi tôn quý của Nam giả quốc, nhưng vẻ đẹp và thần sắc của nàng lại không hề kém cạnh chút nào. sủng Phi Đường Tác giả đỉnh đông nhất. Thực hiện huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website tudiuquyen.org. Chương 29. Trong điện có thêm mấy mỹ nhân đến làm không gian trở nên bừng sáng hơn rất nhiều, các cung nữ đỡ chủ tử đi vào rồi im lặng lui vào trong góc, mặc dù đầu cúi thấp, nhưng ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến chủ tử của mình, sẵn sàng để các chủ tử sai khiến mẫu hậu chúng thần thiếp đến thỉnh an người hoàng hậu và hiền quý phi đến trước hành lễ với thái hậu nương nương thân phận của hai người cao quý nên không cần phải quỳ xuống mà chỉ hơi khom người tiếp đó là đến an vương phi diêu bội oanh nàng quỳ xuống hành lễ thần thiếp thay mặt an vương đến thỉnh an hoàng tổ mẫu hoàng tổ mẫu thiên tuế kim an thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế ánh mắt hờ hứng nhìn ba người bên dưới Nói, được rồi đứng dậy hết đi, tạ ơn mẫu hậu, tạ ơn hoàng tổ mẫu. Diêu bội oanh đứng lên, vốn đỉnh lên tiếng nhưng lại không dám lỗ mãng bên cạnh nàng là hoàng hậu nương nương và hiền quý phi nương nương, sao nàng có thể mở miệng trước được. Mẫu hậu, mấy ngày nay khí trời nóng bức, mẫu hậu cũng dùng tâm lo lắng cho chúng thần thiếp nên đã sẵn không cần tới thỉnh an mỗi ngày mặc dù rất cảm kích tấm lòng của mẫu hậu nhưng thân làm vãn bối thì tất nhiên phải tới thỉnh an. song dù rất muốn mà mấy ngày nay việc vặt trong cung rất nhiều, vô cùng bận rộn, kính xin mẫu hậu không trách tội. hoàng hậu lương thành quân nói xong liền nghiêng qua nhìn hiện quý phi, gương mặt tươi cười, ngữ điệu uyển chuyển nhưng lại không mấy nhu hòa, khiến cho người nghe không thấy được sự chân thành. có vẻ là vì được nuôn chiều từ bé. Lớn lên lại đứng đầu hậu cung tạo cho bà một cá tính không chịu nhún nhường, ngay cả khi ở trước mặt thái hậu nương nương thì thái độ cũng không sửa đổi hoàn toàn được. Hiện quý phi tô uyển nhàn nghe vậy thì sắc mặt hơi dài ra, nhưng khóe môi vẫn hơi mỉm cười theo bản năng, trong nháy mắt liền khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối của mình, chậm rãi lên tiếng mẫu hậu gần đây thân thể khó chịu thần thiếp mặc dù lo lắng nhưng dù sao cũng không phải người dành về y học nên không thể giúp được gì không còn cách nào khác là mỗi ngày ở trong cung cầu phúc hy vọng thân thể của mẫu hậu sẽ sớm chuyển biến tốt đẹp thần thiếp nghe nói cầu phúc vào sáng sớm và ban đêm là linh nghiệm nhất nên mới chậm chế thời gian đến thỉnh an mẫu hậu mong mẫu hậu thứ lỗi tô uyển nhàn từ nhỏ đã yếu ức làm cho người ta vừa thấy đã thương giọng nói lại nhỏ nhẹ mỏng manh mà đương kim hoàng thượng lại rất thích mấu nữ nhân như vậy nên bà mới được trở thành quý phi như ngày hôm nay là địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu nương nương lương thành quân nghe thế liền châm biếm nói hiện quý phi muội muội đã có lòng thế này sao cầu phúc xong không đến cung phúc thọ mà phụng bồi mấu hậu đi Tô Uyển nhàn dùng ánh mắt vô tội nhìn Lương Thành Quân, thấy đối phương có ý gây sự, liền hơi cao mày nói: "Không dối gạt Hoàng hậu nương nương, thần thiếp gần đây nghỉ ngơi không đủ thân thể khó chịu tới chỉ càng khiến mẫu hậu lo lắng thêm." Lương Thành Quân lạnh lùng hậm hừ. Lời này của Hiền Quý phi muội muội cũng thật lạ, thân thể ngươi khó chịu Sợ mẫu hậu lo lắng nên không đến thỉnh an Nhưng sao ngươi lại không sợ hoàng thượng lo lắng Còn mỗi ngày giữ hoàng thượng ngủ lại nhu phúc cung của ngươi Tô uyển nhàn ủy khuất vô cùng Ngước lên nhìn thái hậu nương nương Thấy ánh mắt thái hậu cũng hờ hứng Bà thật không thể đoán ra tâm tư của người Không thể làm gì khác là lúc túng thu hồi tầm mắt Dưng dưng nói Hoàng thượng nghe nói thần thiếp bị bệnh Nên lo lắng đến nhu phúc cung thăm thần thiếp Thần thiếp cũng khuyên Hoàng thượng không nên đến, nhưng Hoàng thượng không nghe, thần thiếp không có cách nào để Hoàng thượng rời đi. Cách để rời đi thì không có, nhưng cách để giữ lại thì ngươi có rất nhiều đấy. Lương Thành Quân đã một tháng nay không gặp Hoàng thượng, ngay cả buổi lễ tổ chức hàng tháng cũng vì chuyện Tô uyển Nhàn ngã bệnh mà hủy bỏ trong lòng rất tức giận, giờ phút này là cố ý để Tô uyển Nhàn không xuống đài được bổn cung đứng đầu hậu cung, đương nhiên muốn các tỷ mũi trong cung đều được hưởng phúc, ngươi cứ chiếm lấy hoàng thượng như vậy, thật đúng là không để tâm đến mặt mũi của bổn cung. Tô uyển nhàn nước mắt lưng tròng dáng vẻ yếu đối thế, nếu có nam nhân ở đây thì chắc sớm đã ôm bà vào lòng rồi. Hoàng hậu nương nương sao lại nghi ngờ thần thiếp như vậy, thần thiếp tiến cung đã nhiều năm tất nhiên rất hiểu quy của trong cung, không dám vượt khôn phép. Lâm Tam Tư vẫn yên lặng đứng trong góc, ngay trước mắt nàng có thể gọi là những nữ nhân có quyền lực nhất của nam Dạ quốc trong lúc nói chuyện còn ẩm trong đó sự mỉa mai châm biếm, ngấm ngầm hại người. Lâm Tam Tư cảm thấy thật giống như trước kia ngồi xem Tivi, chỉ khác là đứng trước mắt nàng bây giờ là người thật việc thật chứ không phải đang đóng phim. Đối với sự cường thế ngoan độc của Hoàng hậu Nương Nương, Lâm Tam Tư cũng chẳng mảy may thương xót cho Tô uyển Nhàn chút nào. Vì nàng biết bản chất của Tô uyển Nhàn chắc chắn không giống như vẻ ngoài thiện lương yếu đối bên ngoài. Bà ta đẻ ra một người con trai đầy tâm cơ là Ninh Vương hoắc Tấn thì không thể có chuyện bà ta vẫn có một tâm hồn thuần khiết được. Với lại qua biểu hiện vừa rồi của bà ta có thể nhìn ra mặc dù bà ta có vẻ nhu nhược. Nhưng lời nói thì tuyệt nhiên không có ý nhượng bộ. Mà Hoàng hậu Lương Thành Quân dám không kiêng nể gì đi trách cứ tô uyển nhàn. Là vì con trai bà là Lương Vương đang thay thế vị trí của Thái tử Điện Hạ khi bị giam bế. Hơn nữa bà còn là mẫu nghi thiên hạ. Về lâu về dài, việc Lương Vương trở thành Thái tử cũng không phải là điều không thể. huống chi trước mắt Lương Vương đã sinh được một vị Hoàng tôn duy nhất cho Nam Dạ quốc. Đây mới chính là lợi thế lớn nhất. Tổng hợp lại thì dĩ nhiên phần thắng nằm trong tay bà nhiều hơn tô uyển nhàn bao nhiêu. Lâm Tam Tư trong lòng thầm than, làm hoàng hậu lâu thế nhưng Lương Thành Quân vẫn chưa hiểu được một điều đó là bất luận trong tay bà ta nắm bao nhiêu lợi thế. Nhưng bà ta lại thiếu đi sự sủng ái của hoàng thượng thì cuối cùng cũng chẳng làm nên chuyện gì. Ngôi vị thái tử chẳng qua chỉ là một câu nói của hoàng thượng mà thôi, ông ta thích để người nào trở thành thái tử thì người ấy mới có thể trở thành thái tử, chứ không phải ai nắm nhiều lời thế hơn là sẽ khống chế được hết thảy mọi chuyện. Thái hậu thờ ơ nghe hai người nói qua nói lại, mấy chuyện này bà nghe nhiều lắm rồi, đã sớm luyện đến trình độ có tai như điếc, lúc này mới lên tiếng. Chuyện hiền quý phi ngã bệnh quả thật đã được báo cho ai ra biết. Hoàng hậu không cần trách tội. Hoàng hậu nghe xong đang đỉnh lên tiếng phản bác thì lại bị thái hậu dùng ánh mắt ngăn lại. Thái hậu vỗ nhẹ lên vạt áo màu nâu của mình, nói. Hoàng hậu mỗi ngày đều phải quản lý mấy việc nhỏ ở hậu cung quả thật vô cùng vất vả. Có những chuyện nhạy cảm không tiện can thiệp, bất quá ai ra nghĩ cũng phải nên chú ý đến hòa khí một chút. Tối nay liền để hoàng hậu làm chủ chỉ định phi tần đến hầu hạ hoàng thượng đi. Lâm Tam Tư nghe xong không khỏi quay ra nhìn Thái hậu nương nương qua hai lần gặp, nàng cảm thấy Thái hậu nương nương khác biệt rất nhiều so với vị Thái hậu nương nương đứng trên triều đình tranh biện với các triều thần trong truyền thuyết kia. Có đôi khi nàng cảm thấy bà chỉ giống như những bà cụ hiền lành bán kẹo mạch nha trên đường phố thôi, nhưng hiện tại nàng mới nhận ra là lời đồn đại quả không sai. Thái hậu nương nương nhìn thì có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thật ra là nắm chắc được hết thảy mọi chuyện, một hồi thì như là đang nói giúp quý phi, một hồi lại như đang giúp cho hoàng hậu nương nương, nhưng cuối cùng mới phát xác ra là bà chẳng giúp ai cả. Hoàng hậu nương nương và hiền quý phi nói qua nói lại hồi lâu, nhưng kết quả là chẳng ai được lợi. Hoàng thượng tối nay sẽ trải qua đêm xuân với một phi tử, nhưng người đó không phải là Hoàng hậu nương nương, cũng tuyệt đối không phải là hiền quý phi nương nương. Hoàng hậu nuốt không trôi cơn giận này, nhưng ai mà không biết người đương kim Hoàng thượng kính trọng nhất chính là Thái hậu nương nương chứ, nếu bà muốn giữ vững vị trí Hoàng hậu này thì nhất định phải nghe theo lời Thái hậu nương nương. liền nói Mẫu hậu nếu đã có an bài thì thần thiếp xin tuân theo." Tô Uyển Nhàn vốn đang rất ủy khuất, giờ nghe xong lời Thái hậu nương nương nói thì sắc mặt càng xấu đi. Người người đều nói là bà chiếm lấy hoàng thượng, nhưng không ai biết là đến chính bà cũng rất khổ sở. Thời gian gần đây hoàng thượng quả thật rất thích nghỉ lại trong cung bà, nhưng đó là do nàng và cách lấy lòng hoàng thượng thôi. Thân thể của Hoàng thượng dù sao cũng không còn cường tráng như thời trẻ nữa, lúc hoan ái với nhau bà phải dùng mọi biện pháp để trợ giúp Hoàng thượng, ngày nào cũng vậy dẫn đến kiệt sức, nhưng chuyện này biết trách ai đây. Sau Hoàng thượng vì một mỹ nhân mới tiến cung mà lạnh nhạt với bà một thời gian, bà liền cố ý để ngấm mưa rồi ngã bệnh, khiến Hoàng thượng phải đến thăm bà, vừa gặp lại liền bị bà giữ lại hai tháng. Hiện tại mắt thấy thân thể của Hoàng thượng ngày càng lụn bại, Lương Vương thì lại sinh ra một vị Hoàng tôn, nên bà càng phải vì tương lai mà tính toán. Chỉ có được Hoàng thượng sủng ái thì người mới đối xử với bà và Ninh Vương tốt hơn tạo nền móng vững chắc cho sau này. Mặc dù không cam tâm lắm với quyết định của Thái Hậu, nhưng bà thật sự cũng muốn nghỉ ngơi một chút, vậy mới có thể hầu hạ Hoàng thượng thật tốt. Nghĩ vậy bà bèn dịu dàng nói. Mọi chuyện thần thiếp đều xin nghe theo sự an bài của mẫu hậu Thái hậu nương nương hài lòng gật đầu ánh mắt sâu kín chuyển tới trên người diêu bội oanh từ nãy vẫn im lặng không nói An vương phi sao ngươi lại trở về đây vậy